Chương 57 ngươi họa, 2. cố Tổ Huy thật vất vả đối cái này tư sinh nữ nhiều một ít chú ý, nhiều một phần ấy nấy, lúc này lại bị nàng này phiên diễn xuất đánh tan. Vừa nghe đến cố Khê Kiều mở miệng liền nói kia bức họa là nàng họa, lập tức liền giận sôi máu. Ngươi họa, ngươi cũng không nghĩ, ngươi từ nhỏ liền ở tại cái kia địa phương quỷ quái, nơi đó có một khu nhà chính quy trường học sao. Ngươi biết bức tranh sơn dầu cái gì sao? Ngươi dưỡng mẫu có tiền nhàn rỗi cho ngươi sao? Cố khê kiểu, đến bây giờ ngươi còn chấp mê bất ngộ không biết hối cải, ta lúc trước lúc trước liền không nên lưu ngươi ở cố gia. Cố tổ huy tức giận đến trực tiếp đem trong tầm tay ấm trà chiều cố khê kiểu đầu ném tới. Thiên cũng khéo, hai người liền năm bước lộ khoảng cách, cái kia bạch sứ ấm trà lại cứ ở cố khê kiểu chán trước 5cm chỗ đột nhiên rơi xuống, như là đụng vào thứ gì, bất quá loại này thời điểm cũng không có người đi tế cứu. Nóng bỏng nước trà chậm rãi thấm tiến đẹp đẽ quý giá thảng trung, mọi nơi không tiếng động, trong đại sảnh người đều không khỏi thấp hèn đầu, tiếng lòng bang đến gắt gao, không dám thở dốc, này đó người hầu lần đầu tiên thấy cố tổ huy phát lớn như vậy hỏa. Cố Khê kiều không né không tránh, loại này thời điểm nàng nói cái gì đều là huồng công, nàng tưởng giải thích một chút, chính là lại không có gì sức lực, ai sẽ tin đâu? Liền câu môi sức lực đều không có, nàng trước mặt cái kia là nàng phụ thân. Chí thân phụ thân A. Nàng đời trước trộm nghiệm quá giờ nở A. Tô huyển nhi đứng ở một bên, nàng nhìn cố khế tiểu, giống như là xem một con con kiến. Từ đầu đến cuối, nàng cũng chưa đem cái này dưỡng nữ để vào mắt. Ta không màng trước ngại đem ngươi tiếp về cố gia cho ngươi ăn mặc, làm ngươi thượng tốt nhất trường học. Nhưng ngươi cứ như vậy hồi báo chúng ta. Trộm A cần họa. Loại sự tình này ai dạy ngươi? Nếu tới chúng ta cố gia ngươi nên học giỏi những cái đó bất lương thói quen liền không cần mang đến đỡ phải đến lúc đó có người nói chúng ta cố gia gia giáo không nghiêm ngươi không biết xấu hổ chúng ta cố gia còn muốn cố tổ huy phản ứng lại đây đúng rồi ngày mai khai phóng viên sẽ ngươi giáp mặt theo chân bọn họ làm sáng tỏ cũng nghiêm túc cấp a cần xin lỗi a cần liền phải thi đại học đồng thời còn chuẩn bị triển lãm tranh nếu là bởi vì chuyện này quấy rầy đến nàng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi Phóng viên sẽ khai xong ta sẽ đem ngươi đưa đến ngươi ra ra kia, hảo hảo học tập một chút như thế nào làm người, trường học bên kia trước nghỉ học. Hảo! Cố khê kiểu theo tiếng, sau đó lên lầu vào chính mình phòng đóng cửa. Nàng này một phen động tác làm lâu phía dưới người kinh ngạc đến quên mất phản ứng, nàng vừa mới không phải còn kiên trì đó là nàng chính mình hoa sao. Như thế nào hiện tại phản ứng như vậy bình tĩnh? Bất quá cố tổ huy cũng không nghĩ tốn tâm tư ở trên người nàng. Không có nhiều lời, chịu đựng tức giận bắt đầu gọi điện thoại cấp cố lao ra tử, nói với hắn minh tình huống. Cố khê kiểu chuyện này là thời báo, ảnh hưởng phạm vi pha quảng, không nói mắt khác, cố thị cổ phiếu ngày mai khẳng định sẽ đại ngã, cố tổ huy gần nhất ở cuộc đua một quốc gia căn cứ đấu thầu, bởi vì chuyện này, hắn thiếu chút nữa mất đi đấu thầu tư cách, có thể nào không giận. Trương Tổ cũng đang xem này phân báo chí. Nàng buổi tối mua đồ ăn thời điểm liền nhận được cố khê kiều không trở lại điện thoại, mua đồ ăn trên đường đụng tới một cái khu biệt thự hàng xóm, kia hàng xóm là cái lao ra ra, có mấy lần buổi sáng tập thể dục buổi sáng gặp phải qua cố khê kiều, đối nàng có chút ấn tượng, liền đem này trường báo chiều cấp trường tẩu nhìn. Báo chiều thượng viết nửa thật nửa giả, nhưng sắc thật khơi dậy quần chúng oán giận, phần lớn là đối cái kia tư sinh nữ thảo phạt. Này con lợi hại! Trương Tẩu đem bao chi đá vào túi tiền, sau đó trở về liền đánh một chiếc điện thoại, trong lòng tức giận khó bình, Kia bức họa ta tận mắt nhìn thấy kiểu kiểu họa, giang tiên sinh ngài cũng biết, còn riêng cho nàng kiến một cái phòng vẽ tranh, nhưng những người đó thật sự khinh người quá đáng, ngạnh nói đó là kiểu kiểu trộm nàng kia thỉ thỉ. Nàng những cái đó người nhà cũng là cái mắt mù, phóng tốt như vậy hải tử không cần. Thế nhưng còn thả ra tin tức nói muốn Kiều Kiều ngày mai làm trò truyền thông mặt cho nàng kia tỷ tỷ xin lỗi. Giang tiên sinh, ngươi nói đây đều là chút chuyện gì nhì à? Trương 58 vọng tưởng. Kia Trương vẽ tranh đến là kia hài tử dưỡng ngẫu, cố tích cẩn chưa bao giờ gặp qua, cố gia người phạm là dùng điểm tâm là có thể tra được trận tướng, có thể thấy được cố khê Kiều ở cố gia nhật tử có bao nhiêu gian nan. Trương Tẩu nói đến mặt sau, thanh âm có chút ngại ngào. Khi hài tử lớn lên tú khí xinh đẹp, gầy gầy nhược nhược, cố tình vạn phần hiểu chuyện, làm người đau lòng đến trong xương cốt, ở chung mấy ngày, Trương Tẩu liền phát hiện nàng nhìn nu nhược, nhưng tính cách cực kỳ quật cường. Nhưng là, như vậy một cái quật cường hải tử thế nhưng đáp ứng vì kia có lẽ có tội danh công khai tạ lỗi. Nàng rốt cuộc là ở loại nào tuyệt vọng dưới tình huống mới chịu đáp ứng cái này vớ vẩn yêu cầu. Nàng phụ thân là có bao nhiêu bất công mới có thể làm như vậy một cái hài tử một mình đối mặt xã hội khiến trách. Giang thư huyền một bàn tay còn cầm chén trà, này ly trà còn không có uống xong, liền nhận được trương tẩu đánh lại đây điện thoại. Nghe xong trương tẩu nói, hàn ánh mắt tức khắc liền trầm hạ tới, rắt một tiếng, trong tay chén trà nháy mắt vỡ ra từng đạo tế phủng, tuổi trẻ tuy tùng cầm một chồng tư liệu tiến vào, thiếu chút nữa bị này hàn ý đông lạnh thành khối băng nhi. Hắn nhìn xuống tay chung tư liệu, tay nhịn không được phát run, Giang đại gia đây là làm sao vậy? Ai có to gan như vậy dám trêu hắn? Giang thiếu, này đó tư liệu hắn con eo, phía sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, không thể nghi ngờ, hắn sợ Giang Thư Huyền. Lớn như vậy, hắn nhìn thấy Giang Thư Huyền biến sắc mặt số lần thật sự không nhiều lắm, hơn nữa người này nổi giận lên liền tính là gia chủ cũng lấy hắn không có cách nào, hắn trong lòng không chừng. Không biết hai chọc tới vị này đại gia. Giang thư huyền chiều buông cái ly, đồ vật phóng này, đi cho ta định một trường DN thị phiếu, sớm nhất. Nói xong cũng không hề xem hắn, một bên cầm lấy áo khoác hướng ra phía ngoài đi, một bên móc ra di động gạt ra một cái dây số, chỉ vang lên một tiếng, đã bị tiếc khởi. Giang ca ca, người tìm ta. Nàng thanh âm cùng dĩ vãng bô dị, thậm chí còn mang theo điểm nhẹ nhàng. Giang thư huyền đôi mắt thám ám. Cũng không có nói cập chuyện này, hắn cố tình chậm lại thanh âm, nghe trương tẩu nói ngươi buổi tối không trở về. ân, mấy ngày không về nhà, nhà ta cậu cậu đều tưởng ta, ôm ta chân không bung ra. Cố khê kiều một bên nói chuyện, một bên tìm quần áo chuẩn bị tắm rửa, cố tích cẩn kia chỉ cầu ôm nàng chân, bị nàng kéo đi. Vậy là tốt rồi, buổi tối sớm một chút nghỉ ngơi, vẽ tranh cũng không cần quá muộn. Cố khê kiều dùng một bàn tay tễ hảo kem đánh răng. Chờ ngươi trở về, ta họa liền hòa hảo, đến lúc đó cho ngươi xem. Hảo, kia tai kiến. Giang thư huyền treo điện thoại, nhìn ngoài cửa sổ xe lập lòe đèn neon, ông, hơi hơi thở dài. Nàng cái gì cũng chưa nói. Lớn như vậy hẳn là hướng người nhà làm nũng tội tác, nàng lại chuyện gì đều không nói, một chút cũng không nghĩ cấp bên người người thêm phiền toái, thành thục đến làm nhân tâm tiêm nhi phát đau. Ngày hôm sau buổi sáng, cố khê kiều rời giường. Người hầu cho nàng đưa tới một bộ mới tinh quần áo. Đây là tô Huyền nhi phân phó, rốt cuộc hôm nay là cố khê kiểu thấy các vị phóng viên nhật tử, tổng không thể ăn mặc quá mức keo kiệt, nàng ở bên ngoài xưa nay có hiển lương thuộc đức chi phạm, cái này tư sinh nữ ăn mặc quá mức nghèo túng đối nàng tới nói cũng không phải thật tốt sự. Nay bộ váy là đính làm, đẹp đẽ quý giá yêu nhã, làn váy còn chế mấy viên sáng lấp lánh kim cương, quá mức thành thục. Hoàn toàn không phải nàng, cái này tuổi tác có thể khởi động tới, Cố Khê Kiều vất lên nhìn thoáng qua, tùy tay ném tới trên mặt đất, nàng không tính toán đổi. Cuối cùng nàng là ăn mặc kia bộ màu lam nhạt váy đi xuống. Dưới lầu, Tô Huyền Nhi nhìn trên người nàng váy, cau mày, bất quá rốt cuộc không nói gì thêm, Cố Khê Kiều trên người cái này váy thiết kế không tồi, thủ công nhất lưu, xuyên đi ra ngoài cũng không ném nàng mặt, chỉ là cho dù nàng không có hóa trang, Nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng nhu mỹ mặt hình cùng tình xảo ngũ quan, đen dài tóc chất thành một cái đuôi ngựa, lộ da trắng non thon dài cổ, nàng hơi hơi cúi đầu, một bó đuôi ngựa cứ như vậy dừng ở nàng đầu vai, thấy không rõ nàng biểu tình, cả người bị bao phủ ở một tầng an cùng thế giới. Cố khê kiều lớn lên thật sự thật tốt quá, khí chất lại thuần, thật không biết một cái nông thôn đến hải tử như thế nào sẽ có như vậy khí chất, tô huyển nhi xem đến thì lòng đơn giản chuyển qua đầu không hề xem nàng. Cũng may hôm nay chuyện này qua đi, cố khê tiểu liền không hề là cái uy hiếp. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Cố tích cẩn chỉ nhàn nhạt mà nhìn cố khê tiểu liếc mắt một cái, rồi sau đó liền an tĩnh cúi đầu chơi di động. Nàng đang xem Hạ Tử Tuấn tin nhắn. A cẩn, ngươi muội muội không giống như là làm loại sự tình này người. Nàng còn ở Cao Tam, như vậy cuộc họp báo đối nàng ảnh hưởng không tốt. Ngươi nhiều khuyên nhủ bá phụ đi. Tử Tuấn ca ca nay họa là ở nàng vị trí thượng tim được, ta cũng không nghĩ đem sự nháo đại. nếu là mặt khác họa nhường cho nàng cũng liền thôi. nàng dù sao cũng là ta muội muội, nhưng ngươi biết này bức họa là đâu ra tham gia triển lãm tranh. mỹ viện viện trưởng nói có thể cuộc đua quốc tế giải thưởng, ta không thể đem họa cho nàng. đây là cơ bản nhất thành tin vấn đề, không thể đem nàng chiều hư. có thể nói ta đều nói, nhưng nàng không để ý tới ta, ta tưởng khuyên cũng chưa biện pháp. cố tích cần đợi thật lâu. Hạ tử tuân không lại trở về, nàng nhìn mắt di động, môi nhấp chặt, đáy lòng ghen ghét sắp phun ra tới. Ngay từ đầu nàng sẽ vì Bá Chiếm cố khê kiểu họa mà trộn dạng, cũng không quá dám đối mặt nàng, nhưng là trải qua chính mình một ngày ám chỉ thôi miên, nàng tiềm thức đem kia bức họa trở thành chính mình, cố khê kiểu muốn cướp nàng họa. Vọng tưởng, nàng mở ra TV, điều tới rồi địa phương nổi danh đài truyền hình, nơi đó sẽ có cố khê kiểu xin lỗi phát sóng trực tiếp. Cố tích cẩn dựa vào trên sofa, tư thái thanh tao lịch sự, cũng không quan tâm trận này cuộc họp báo kết quả. Cố khê kiểu cái này kép riêu là phiên không ra sóng to, nàng liền ăn mặc đều dựa vào cố gia, nhận thức người cũng liền song song ban mấy cái phế vật, có thể có cái gì thành tựu lớn. Bị nàng nhớ thương cố khê kiểu đang ngồi ở trong xe, cố tổ huy ở phía trước nhàn nhạt phân phó, chờ lát nữa ta sẽ làm ta trợ lý cùng ngươi cùng nhau tiếp thu phỏng vấn, ngươi ấn hắn nói làm liền hảo. Xin lỗi thái độ nhất định phải thành khẩn, mặt khác nói khiến cho trợ lý nói. cố Khê Kiều nhắm mắt lại không nói chuyện, hệ thống, chuẩn bị tốt sao. Đúng vậy, tiểu Mỹ Nhân, hết thể chứng cứ đều ở ta cơ sở dữ liệu, chỉ cần ngươi một câu, ta lập tức là có thể phóng tới trên mạng. Hệ thống tiểu chân ngồi ở trong hư không, nó trước mặt là một tấm ván, mặt trên rơi dụng rất nhiều rầm rạp số hiệu. Thức hảo! cố Khê Kiều ánh mắt chuyển hướng trong suốt cửa kính. Mi mắt hơi hơi buông xuống, giấu đi trong mắt lạnh lẽo. Cố tổ huy thấy nàng như vậy càng vì bực bội, thầm hận nàng cái kia dưỡng mẫu không biết dạy ra cái thứ gì, lại cũng é ngại trường hợp chưa nói cái gì. Xe là đi viếp thông đạo tiến vào, không có đi cái kia bị phóng viên vây đổ lộ. 9 giờ cuộc họp báo chính thức bắt đầu, hiện tại mới 8 giờ rưỡi, nàng đi tranh buồng vệ sinh, trợ lý mấy người ở ngoài cửa thủ, sợ nàng sẽ đột nhiên vào tẩu. Cố khê Kiều rút ra một chương giấy lau tay, nàng nhìn trong gương tái nhợt khuôn mặt, khỏe miệng hơi hơi cắn câu, trong mắt lóe nồng đậm niềm ai, nàng không chỉ có sẽ không đi, còn muốn cho cô tích cẩn nếm thử chính mình nhưỡng hậu quả. Ba lô di động vang lên một tiếng, nàng lấy ra tới nhìn thoáng qua, sau đó ngây ngẩn cả người, giang thư huyền. Trước 59 video, 1. Cố khê Kiều cầm di động do dự mà, không nghĩ tiếp, đúng lúc này tiếng chuông ngừng, nàng nhẹ nhàng thở ra. Chính là dây tiếp theo, tiếng chuông lần thứ hai vang lên, điện thoại bên kia người tựa hồ có vô hạn kiên nhẫn, tựa hồ nàng không tiếp liền không ngừng bỏ qua giống nhau. Thở dài, ấn hạ màu xanh lục phím trò chuyện, uy, giang ca, ca Ta ở cố thị ngoài cửa lớn, ngươi ra tới. Cố khê kiều trong lòng cả kinh, hắn như thế nào đột nhiên đã trở lại, không khỏi nhấp môi, hiện tại khả năng không được. Lập tức ra tới, ta đã làm người đi vào tiếp ngươi. Giang thư huyền nói xong liền treo điện thoại, một chút cũng không cho nàng cự tuyệt cơ hội. Cố khê Kiều nhìn trong tay tinh xảo di động, hảo nửa xem mới lấy lại tinh thần, trong lòng loạn loạn. Nàng mở ra toilet môn, phát hiện nguyên bản canh giữ ở ngoài cửa trợ lý đã không thấy, thay thế chính là một cái mang kính râm cao lớn nam nhân. Tả hưu vẫn là giang thư huyền so cố tích cẩn quan trọng, cố khê Kiều thỏa hiệp. Một đường không bị ngăn trở ra cố thị, cố khê Kiều thấy được kia chiếc quen thuộc xe. Trong khoảng thời gian ngắn cảm khái và ngàn, nàng thế nhưng cứ như vậy ném xuống cuộc họp báo, thật là quá xúc động. Bất quá con hảo, nàng có thể làm hệ thống đem sở hữu chứng cứ truyền tới trên mạng, đến lúc đó kết quả cũng giống nhau, cố tích cần tổng phải trả lại. Cố thị bị dư lại một đoàn loạn quán, cố tổ huy xanh mặt đứng ở văn phòng quát lớn, trợ lý vẻ mặt hổ thẹn túi đầu, các ngươi mấy người này thế nhưng xem không được một cái nha đầu, thật là càng sống càng đi trở về. Hiện tại cuộc họp báo đã chuẩn bị bắt đầu rồi, các ngươi cũng không cần đi tìm, ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, cố khê kiểu đã bị đuổi đi cố ra. Trợ lý khiếp sợ mà ngẩng đầu xem hắn, nhưng thấy cố tổ huy không giống như là đang nói đùa, liền yên lặng mà xoay người bắt đầu chuẩn bị phóng viên biết. Hắn sửa sửa trên người Tây Trang, lúc này mới đi lên đi, lúc này vô số đèn vờ lát sáng lên. Trộm họa môn sự thật chân tướng đến tột cùng là cái gì? Xin hỏi cố nhị tiểu thư mẫu thân có phải hay không năm đó diễm tinh ô tây? Cố gia vì cái gì sẽ làm tư sinh nữ vào cửa? Cố gia hai vị tiểu thư có phải hay không không hợp, vì cái gì nàng muốn trộm nàng tỷ tỷ hoạn? Đại tiểu thư sẽ ra mặt sao? Mấy vấn đề này quá mức sắc bén, trợ lý run như cây sấy, này đó phóng viên như vậy hỏi không sợ chọc giận cố thị. Màn ảnh trước mặt, hắn cũng không dám nghĩ nhiều, thanh thanh giọng nói mới mở miệng. Đại gia an tĩnh một chút. Hôm nay nguyên bản là chúng ta nhị tiểu thư tạ lỗi cuộc họp báo, nhưng là tại đây phía trước ta có cái tin tức muốn tuyên bố. Từ nay lúc sau cố khê tiểu cùng cố gia trợ lý nói chưa nói xong đã bị một cái thình lình xẻ ra thanh âm đánh gãy. Xin đợi chờ. Phóng viên màn ảnh không khỏi chiều nói chuyện người phương hướng rời đi. Tựa hồ là có người nhận ra người này, lập tức cùng quanh thân người khe khẽ nói nhỏ. Thực xin lỗi, bởi vì cát xe. Ta đã tới chậm người đến là trung niên nam tử, an mặc khảo cứu Tây Trang, mặt chữ điển, lúc này chính mỉm cười nhìn một chung phóng viên, hắn phía sau có hai cái an mặc Tây Trang đại hán đem cố tổ huy trợ lý giá đi, chư vị đừng đội, chúng ta trước tới xem mấy cái video. Đại gia theo hắn ánh mắt nhìn về phía hắn phía sau video, cái thứ nhất video là cầm di động chụp, cố khê tiểu ngồi ở bàn vẽ trước hội họa, cái này video dài chừng 10 phút. Trong khoảng thời gian này nội, trên video thiếu nữ cầm nét bút đôi mắt, nàng tựa hồ là dối dám đã lâu, mới hạ bút, một đôi linh động đôi mắt sôi nổi với trên giấy, mặt trên người sinh động như thật, cái gọi là vẽ rồng điểm mắt cũng bất quá như thế. Cái thứ hai video vai chính là cố tích cẩn, bên cạnh có cái giọng nữ hỏi, a cẩn, cố khê kiểu thật là nông thôn đến, vẫn là người bà bà tư sinh nữ, người nhận thức cố khê kiểu dưỡng mâu sao. một lát sau Mới nghe thấy nàng trả lời, nàng dưỡng Ngô đã sớm đã chết, ta chưa thấy qua. Khuôn mặt cùng thanh âm đều mơ hồ không rõ, nhưng đại đệ cũng biết là có ý tứ gì. Chương 60 video 2. Cái thứ 3 là một chương cũ xưa ảnh chụp, phụ nữ trung niên cùng nữ hài chụp ảnh chung, ảnh chụp không quá rõ ràng, nhưng có thể thấy rõ hai người đơn giản chất phát hạnh phúc tươi cười. Trong đó một người, đúng là Cố Khê Kiều. Xem xong rồi này đó video phía dưới những phóng viên này nào có không rõ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. chuyện này xuất hiện lật chuyển, kế tiếp nội dung cũng không có gì hảo đưa tin, bởi vì sở hữu đầu mâu đều chuyển hướng về phía cố tích cẩn cái này tố có thiên tài chi sừng cố gia đại tiểu thư. tạ lỗi sẽ, hiện tại có thể trái ngược. liền ở mấy cái cuối tuần trước, bọn họ này nhóm người còn ở vì cái này bắt được hội họa thưởng tam hảo học sinh làm độc nhất vô nhị phỏng vấn, mà hôm nay Vị này thiên tài thiếu nữ đã bị tuân ra đoạt mội mội họa còn càng thêm hám hại ác độc tỉ tỉ. Này giống như càng có bạo điểm. Đồng thời trên mạng bị tuân ra rất nhiều chứng cứ, này đó chứng cứ nơi phát ra cha không rõ ràng lắm, cố ra hình tượng xã giao bộ vẫn luôn ở liên hệ người xóa thiếp xóa bác, nhưng mấy thứ này như măng mọc sau mưa giống nhau, mới vừa xóa rất lại có một đám xuất hiện, cùng virus giống nhau vĩnh viễn cũng xóa không xong. Chú ý việc này quảng đại cư dân mạng tức khắc ổ lên, vẫn luôn kêu la không thể tin được, này đó video nhất định là giả, cố khê kiểu sao có thể sẽ họa ra như vậy họa. Nhưng mà nhất quyền uy hacker đã phát ra thành minh, video hoàn toàn không có làm bộ. Cho nên, họa là cố khê kiểu, mà cố tích cẩn. Lúc trước những cái đó phun cố khê kiểu cư dân mạng tức khắc lửa giận ngập trời, từng câu ác độc nói che trời lấp đất đột kích, so lúc trước phun cố khê kiểu càng nhiều. Thế tới cũng càng mãnh. Cố gia, cố tích cẩn trước mắt tối sầm, trong tay cái ly đột nhiên rơi xuống, nàng nhìn chung quanh người hầu ánh mắt, rồi sau đó điên cuồng ôm đầu, một mặt hướng trên lầu chạy, không phải thật sự, này không phải thật sự, là ta hoạ, là ta, là ta. Này đó người hầu đứng ở TV biên, hai mặt nhìn nhau, đại tiểu thư đây là, điên rồi sao? Này một phen biến hóa cố khê kiểu tự nhiên là không biết. Nàng lúc này đang ngồi ở kia chiếc đẩu gà tí, Giang Thư Huyền ở bên người nàng lật xem văn kiện, mặt nghiêng hết sức lạnh lùng như ngọc, môi mỏng nhấp thành một đạo tuyến, từ nàng vào ghế sau khởi, đều không có xem nàng. Trên người hắn tản ra lẫnh lệ hơi thở, ép tới Cố Khê tiểu cơ hồ đều không thở nổi, ai chọc hắn sinh khí. Giang Ca Ca, Cố Khê Kiều nhìn xe chiều biệt thự phương hướng khai đi, không khỏi nắm chặt trong tay ba lô, ta muốn đi trường học. Nàng súc đầu hỏi hắn. Thanh triệt con ngươi xoay chuyển, đáy mắt đuôi, lông mày đều là linh khí. Bộ dáng này cùng cái nhận sai tiểu hài tử không có gì hai dạng, giang thư huyền lại đại hỏa cũng bởi vậy mà diệt, hắn hợp nhau trong tay văn kiện, có điểm buồn cười. Hắn cùng cái hài tử trí cái gì khí, nàng gạt chuyện này không nói với hắn bất quá là sợ hắn phiền toái. còn nữa, hắn cùng nàng cũng chỉ là so người xa lạ hơi chút thân cận một ít mà thôi, hắn có cái gì lập trường tới trách cứ nàng. Nghĩ thông suốt này đó, Giang Thư Huyền cũng không hề lạnh mặt, hắn phân phó tài xế chuyển hướng đi một chung, ngươi còn ở cao trùng, ở truyền thông trước mặt lộ diện không tốt. Này xem như giải thích, cố khê kiểu tự nhiên biết hắn dụng tâm, cho nên mới không có hỏi nhiều, nàng chính nhìn trước mặt trong suốt giao diện, mặt trên đều là vong hữu đối cố tích cần bình luận, không có chỗ nào mà không phải là châm chọc nịa mai thêm thảo phạt, còn có yêu cầu cố tích cần ra mặt xin lỗi càng có đối cố nhị tiểu thư đồng tình cùng thương hại. Cố khê kiều hơi hơi giơ tay, giao diện nháy mắt tiêu tán. Nàng đã hủy hoại cố tích cẩn nhất để ý đồ vật, nàng kiêu ngạo, nàng đỉnh đầu thiên tài quang hoàn, nở thị quý tộc danh viện. Hiện tại đã hoàn toàn là cái chế cười. Liền tính tiêu phí lại đại đại giới, nàng cũng vãn hồi không được, cho nên nói, hiện tại cố tích cẩn, ngươi, có khỏe không? Nàng sẽ hảo hảo nhìn, không có nàng. Cố gia có thể đi đến nào một bước. Mở cửa xuống xe, rũ xuống mí mắt che nàng đầy mắt lạnh lẽo. Chương 61 phản ứng. Xe chậm rãi ngừng ở một trung trước đại môn, Giang Thư Huyền chỉ ở nàng xuống xe khi dặn dò một tiếng, buổi tối nhớ rõ trở về. Cố Khê kiều bước chân dừng một chút, mới chậm rãi xoay người, chiều hắn vất tay, tỏ vẻ đã biết. Giang Thư Huyền xem thân ảnh của nàng biến mất ở mí mắt, mới dựa vào ghế sau, hơi hơi nhắm mắt. Hắn ngày hôm qua một đêm chưa ngủ, tìm chứng cứ điều theo dõi, thậm chí đem người qua đường trong lúc vô tình chụp video đều tìm được rồi. Làm nhiều như vậy hắn rốt cuộc là hao tổn tinh thần, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Lúc này, hắn di động tiếng chuông vang lên, buồn không muốn tiếp, nhưng thấy được cái kia rẽ số lại đánh lên tinh thần tiếp khởi, hơi chút nói vài câu cảm tạ trường hợp lời nói mới quải. Đánh hắn di động chính là một trung hiệu trưởng hắn là cùng giang thư huyền nói cố khê kiều học tịch sự cố ra động tác mo đêm qua liền đem cố khê kiều học tịch dịch đi rồi rời tới rồi một cái trấn nhỏ thượng một trung hiệu trưởng cũng không có ngăn cản rốt cuộc cố khê kiều cũng coi như phạm vào lớn hơn thành tích cũng không xuất sắc lưu tại trường học chỉ biết kéo học lên suất nhưng liền ở cùng thời gian hiệu trưởng nhận được thị trưởng điện thoại nói chính là cố khê kiều chuyện này rồi sau đó ngu ra Tiêu gia thậm chí liền ân gia đều cho hắn gọi điện thoại, một trung hiệu trưởng bản thân cũng là, chậm rãi nhìn thấy sự tình tầm quan trọng. Nhân người này một câu, n Thị những cái đó đứng ở kim tự tháp đỉnh nhân vật đều hưu tôn hàng quý cho hắn cái này hiệu trưởng gọi điện thoại, bởi vậy có thể thấy được vị này giang thiếu thân phận. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, bị cố gia điều đi tư liệu bị những người đó tự mình đưa lại đây, hiệu trưởng tự mình thu nhận sử dụng, càng dưới đáy lòng thổn thức. Cái này bình thường tư sinh nữ phía sau chạm thế nhưng là cái này thần bí giang thiếu, còn có rất nhiều n thị hào môn quý tộc, cố gia lần này thật là áp sai bảo, nhưng hắn cũng không có đi nhắc nhở. Đến nỗi những người đó nói cố khê tiểu trộm họa sự kiện, hiệu trưởng không khỏi cười nhạo, có này đó chỗ dựa, cố khê tiểu tưởng tiến cái triển lãm tranh dễ như trở bàn tay, hà tất muốn đi trộm họa. Hiện tại đã tam tiết khóa qua, khóa gian nghỉ ngơi, Cố Khê Tiều đi thời điểm ban chủ chính cầm bài thi từ trong ban đi ra, thấy cố Khê Tiều thời điểm ban chủ cũng lăng tới rồi, sau đó đem nàng mang vào văn phòng. Trong ban đám kia người một đám rôi dài cổ, chớ mắt nhìn cố Khê Tiều bị mang đi, sau đó chịu đựng một khang nói chỉ có thể xoát bổ xoát, xẻ bạ phát tiết, gặp được một hai cái hắc cố Khê Tiều lập tức đi lên đánh nhau, cùng cái phan não tản không có gì hai dạng. Những người này đi học thời điểm cầm di động xem phát sóng trực tiếp, ban chủ thấy được cũng đương không thấy được, bọn họ tự nhiên là tiếp thu trực tiếp tin tức, nhìn đến phóng viên sẽ nghịch chuyển thời điểm, bọn họ lặng im một cái trước mắt, cố tích cẩn sẽ làm ra như vậy sự đối bọn họ tới nói cũng có chút không thể tưởng tượng, cố tích cẩn, cái kia ở vào thần đàn thiên tài giáo hoa, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Một tiết khóa hốt hoảng cũng không nghe cái gì, cũng may lão ban cũng không có gì tâm tư giảng bài. Đại cô Khê Kiều lại lần nữa trở về thời điểm, náo nhiệt lớp đột nhiên lặng ngắt như tờ. Cô Khê Kiều xem bọn họ liếc mắt một cái, không nói thêm cái gì, như thường lui tới giống nhau đem ba lô phóng tới trên bàn, móc ra sách vở cùng bài tập, chuẩn bị hạ tiết sinh vật khóa tiến đến. Lớp một đám nam sinh cho nhau xô đẩy, muốn tìm cái dẫn đầu người đi theo cô Khê Kiều nói chuyện, nhưng là không ai dám tiến lên. Cô Khê Kiều hôm nay không có mặc giáo phục, ăn mặc kiện màu lam nhạt toái váy hoa, đem tuổi này thanh thuần tốt đẹp phát ra vô cùng nhuần nhuyễn này đó nam sinh cũng có điểm lượng ngủng tiến lên mà những cái đó nữ sinh đã sớm vây lên rồi cũng may chuông đi học thanh thực mau liền văng lên những người này mới tản ra tiêu vân lúc này mới có cơ hội tìm cố khê kiều nói chuyện cố khê kiều rất phối hợp trả lời nàng thẳng đến mau tan học thời điểm tiêu vân mới cảm khai xong cố khê kiều vừa lúc lấy ra di động soát kinh tế tài chính võng cùng di vãng không có gì hai dạng Đại trung tan học thành một vang, tiêu vân giã hạ cố khê kiểu cánh tay, cố khê kiểu chiều nàng ngón tay phương hướng vừa thấy, liền thấy được ngoài cửa sổ ngũ hoàng văn thân ảnh. Hán thân cao chân dài, dựa vào trên hành lang, anh tuấn tà khí mặt rước lấy trong ban vô số nữ sinh rình coi. Sinh vật lão sư thấy vậy, cũng không dạy quá giờ, trung tan học thành một vang, liền phóng này đàn học sinh đi, ngũ hoàng văn lập tức liền chắn ở cạnh cửa. Trường học lưu truyền ngôn bắt quái lực lượng là vô cùng đại, gần hai ngày thời gian, cố tích cẩn những việc này truyền đến ồn ào huyên náo, trở thành học sinh tán gẫu. Cố tích cẩn trước kia hình tượng quá mức hoàn mỹ, trong giây lát tuân ra những việc này, ngay từ đầu là một trung học sinh khó có thể tin, nhưng này có thể làm bộ sao. Cố tích cẩn là cố thị thiên kim, nếu chuyện này là giả cố thị sao có thể ngồi yên không nhìn đến. Tuy rằng có mấy cái fan náo tàn không tin cố tích cẩn là cái dạng này người, nhưng là đại đa số người là lý trí, nàng mặt ngoài duy trì hình tượng lại hảo, nhưng là hào môn những cái đó sự, ai biết được. Dù sao cố tích cẩn hai ngày này không có tới đi học, này bọn họ là biết đến. Bất quá so với này đó, ngoại giới càng chú ý cô khê kiểu người này. nay ngang trời xuất hiện tư sinh nữ, so nàng tỷ tỷ càng vì bắt mắt, Nàng họa liền en nở thị mỹ viện viện trưởng đều khen không dứt miệng, nhảy qua tầng tầng xét duyệt, trực tiếp đưa đến quốc gia cấp triển lãm tranh, cụ bị dự tuyển tư cách. Hai ngày này, không ngừng có phóng viên tưởng phỏng vấn cô Khê Kiều, lại bị nàng từ tuyệt. Hành động chịu trở phóng viên tìm lối tắt, đi tìm cô Khê Kiều đồng học tiến hành phỏng vấn. Này đó đồng học nhắc tới cô Khê Kiều thời điểm đều khen không dứt miệng, thao thao bất tuyệt nói. Những người này đem cô Khê Kiều nói quá mức hoàn mỹ. Phóng viên đấy lòng tồn nghi ngờ, phần lớn là không tin, lại lần lượt phỏng vấn mấy cái người qua đường, vừa vặn có một cái là một trung thần mới, trên cơ bản mỗi lần thi cử đều lấy đệ nhất học bá, các loại giải thưởng quán quân bị hắn bắt lấy, hắn mang theo mắt kính, nghe được phóng viên hỏi chuyện, khó được ngừng bước chân, nói một câu, cố đồng học là người rất tốt, so với ta lợi hại, hắn tựa hồ rất bận, nói đơn giản xong liền đi rồi. Nhưng chính là câu này ngắn gọn nói. Làm phóng viên thậm chí một chung người đều có điểm không dám tin tưởng Cái này vạn năm đệ nhất học bá ít khi nói cười Mỗi ngày mang theo giày nặng đôi mắt Nghiễm nhiên chính là cái con mọt sách Ngày thường cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Một có thời gian liền đi cờ ép cờ làm công Giáo dục đài tìm hắn rất nhiều lần tưởng phỏng vấn Đều bị từ tuyệt Hôm nay thế nhưng chủ động vì cố khê tiểu nói chuyện Một chung đồng học đột nhiên đối cố khê tiểu nghiêm nghị khởi kính Phóng viên cuối cùng mang theo mấy cái phỏng vấn màn ảnh cùng mấy chương cô khê kiểu ảnh chụp. buổi tối tin tức ngắn gọn bắt một đoạn, đại đa số người xem tin tức người đối này đoạn video không như thế nào để ý, nhưng thật ra đối trung gian phóng mấy chương ảnh chụp hơi chút chú ý một chút. Trên mạng, này đoạn video cùng ảnh chụp mau bị truyền điên rồi, thanh lệ xinh đẹp thiếu nữ thực mau liền khiến cho một đoạn liếm bình phong. Cô khê kiểu đối này đó không biết gì. Nàng cùng Tiêu Vân Ngũ Hoàng Văn ba người đi ở vườn trường trên đường, Ngũ Hoàng Văn đột nhiên hỏi một câu, lại nói tiếp lạc văn lãng như thế nào sẽ vì ngươi nói chuyện, hắn ở chúng ta ban một ngày cũng nói không đến một chữ, có người đi hỏi chuyện hắn đều không để ý tới, một có thời gian liền đi kiêm trước, nhàn hạ thời gian không thấy bóng người, nghe được hắn vì ngươi nói chuyện ta cũng không dám tin tưởng. Tiêu Vân cũng nghi hoặc mà nhìn cố khê tiểu. Trường 62 đùa chết Cố Khê Kiều ở tiệm trà sữa biên dừng lại, sau đó bỏ tiền mua tam ly trà sữa, không chút để ý trả lời, khả năng. Bị ta cảm động, có thể hay không nghiêm túc một chút. Nàng dứt lời, tiêu vân quả thực không nghĩ cùng nàng nhiều lời. Tiếp nhận tiểu muội đưa qua trà sữa uống một ngụm, Cố Khê Kiều vô vô nàng bả vai, hành đi, lần trước ngẫu nhiên gian đụng phải hắn, thuận tay giúp cái tiểu đội, hắn người này còn rất không tồi, thế nhưng nhớ tới rồi hiện tại. Người giúp hắn. Ngũ Hoàng Văn tới hứng thú, ta cảm thấy cái kia người máy hết thảy đều là quy hoạch tốt, phòng trưng mỗi ngày vài giờ uống nước hắn đều có cái thời gian điểm, ngươi có thể giúp hắn cái gì? Cùng ngươi giống nhau. Cố Khê Kiều nhìn hắn liếc mắt một cái. Đột nhiên không lời nói, Ngũ Hoàng Văn sờ sờ cái mũi, chuyện này cẩn thận lại nói tiếp sắc thật còn rất mất mặt, hai cái đại nam nhân thế nhưng còn cần một nữ hài tử tới cứu. Hắn ngâm ngâm, Cố Khê Kiều kia mảnh khảnh bóng dáng Âm thầm hạ quyết tâm cái này nghỉ hẹ nhất định phải hảo hảo huấn luyện, không bao giờ kêu khổ. Ba người ở ngã rẽ phân nói. Cố khê kiều buổi tối tiến vào giả thuyết không gian đem hàng ngày nhiệm vụ làm xong thời điểm. cố ý hoa chút thời gian lý ra chút công thức. Nàng đối năm nay thi đại học bài thi nhớ rõ không rõ lắm, nhưng là sửa sang lại bao năm qua thi đại học đề, cũng phát hiện một bộ quy luật, chuẩn bị ngày mai mang cho song song ba người. Mấy ngày này song song ban đám kia người đối nàng giữ gìn nàng có thể cảm giác được, loại cảm giác này thật giống như nàng không bao giờ là một người ở phân đấu. Khoảng cách thi đại học cũng chỉ dư lại 20 ngày, tại đây 20 ngày, nàng tẫn nàng có khả năng tới giúp bọn hắn, ai nói song song ban liền nhất định lót đế, liền nhất định phải bị một chung những cái đó lao sư quên đi. Làm xong này đó, nàng mới lấy ra kia bổn rách tung tué sách cổ nghiên cứu. Thần không rời khí, khí không rời thần. Hô hấp tương hàm, trung hòa ở ôm. Bẩm sinh một hơi tự hư vô trung tới, nhị khí tương giao tự nhiên thần ôm với khí. Hút tác khí hô tắc thần, thần hơi thở hút, trên dưới lui tới, hồi phục với căn nguyên, luyện kết thành đan vị nảy thai. Trong hư không chơi trò chơi hệ thống đột nhiên nhảy dựng lên, chúc mừng tiểu mỹ nhân, cổ võ thành công thăng cấp đến nhập môn, hệ thống khen thưởng 10 tích phân. Nhập môn là thấp nhất cấp bậc, khen thưởng phân không nhiều lắm, Cố Khê tiểu cũng không chề. Trên mặt lộ ra vui sướng tư thái, nàng đem bản chân bông, đứng lên, tính tính thời gian, giả thuyết không gian đã là đi qua 3 tháng, tính thượng trước kia thời gian, 5 tháng đạt tới nhập môn. Hệ thống bình xét cấp bậc, miễn miễn cứng cứng, Cố khê kiểu biết, nhập môn chính là một cái đường ranh giới, nàng lúc này mới tính vào hoa hạ cổ võ cái này vòng. Ký chủ, bên cạnh ngươi liền có một thiên tài, giang thư huyền tuyệt đối đạt tới khinh thân trở lên, hắn công lực rất sâu. Có điểm địa vị, ta không thể phát hiện hắn tu vi, ngươi có thể nhiều hướng hắn tỉnh giáo, có rất nhiều đồ vật ta không hiểu, nhưng hắn có thể vì ngươi giải quyết. Hệ thống ở giả thuyết không gian ngưng kết một cái béo hoa hoa thật thể, một đôi mắt tròn xoe, cực kỳ đáng yêu. Cố khê kiều xoa bóp nó mặt, trong lòng lại là phi thường kinh ngạc, nàng vẫn luôn đều biết giang thư huyền lợi hại, nhưng không biết hắn lại là như vậy lợi hại, khinh thân vẫn là bảo thủ phòng trừng. Ngày niên đại tu tập cổ võ người càng ngày càng ít, cổ võ càng lên cao càng khó. Tuy rằng nàng Hoa 5 tháng thành công nhập môn, nhưng nàng tiêu tốn 5 năm cũng không nhất định có thể đạt tới dẫn khí giai đoạn. Nhưng Giang Thư Huyền mới bao lớn, liền đạt tới khinh thân trở lên. Lúc này mới buổi tối 9 giờ, còn chưa tới thời gian nghỉ ngơi, Giang Thư Huyền ngồi ở lâu phía dưới nhìn trong tay đồ vật xuất thần, liền Cố Khê Kiều tới gần đều không có phát hiện. Cố Khê Kiều đến gần vừa thấy Phát hiện trong tay hắn cầm đúng là chính mình kia bức họa, tác nghiệp viết xong Giang thư huyền lấy lại tinh thần ngắm cố khê kiểu liếc mắt một cái Cố khê kiểu lung tung lên tiếng Sau đó đổ chén nước đem họa chịu lại đây Này họa như thế nào đến ngươi nơi này Vốn là nên là ngươi Những người đó cũng không dám tư nuốt Giang thư huyền đột nhiên nhớ tới cái gì Mỹ viện người tưởng lấy này bức họa đi tham gia quốc gia triển lãm tranh Ngươi nghĩ như thế nào Không tham gia cô khê kiểu túi đầu, nhìn họa thượng cặp kia ấm áp từ ái đôi mắt, dối tay xúc xúc, về sau có cơ hội lại dùng mặt khác họa tham gia đi. nay bức họa họa sĩ cũng không tính rất cao siêu, có chỉ là nàng họa này bức họa khi dùng cảm tình, loại này họa lấy đi lên được đến thưởng cũng bất quá là dạy hoa trên gấm mà thôi, bất quá nếu có một ngày nàng rảnh rỗi có thể suy xét chính mình làm cái triển lãm tranh. Trương Tẩu thấy cô khê kiểu xuống dưới, Lập tức từ trong phòng bếp mang sang một chén chén thuốc lại đây. Trương Tẩu, ngại nhưng thử đổi cái hương vị. Cố khê kiều ninh mi uống xong đi, bắt đầu nghiên cứu bên trong rốt cuộc có cái gì thành phần, thế nhưng có thể có như vậy toàn sảng hương vị, nột, đem đảng xâm xóa, khả năng sẽ hảo một chút. ngươi như thế nào biết bên trong có đảng sâm Trương Tẩu nghĩ đến nàng kia y thề thuật, lập tức phản ứng lại đây, hành, ngày mai ta thử xem. Hảo, kia ngủ ngon. Cố Khê kiều xoay người lên lầu, khẽ miệng triệu triệu, vài loại trung dược hỗn hợp ở bên nhau, tư vị thật là tuyệt không thể tả. Giang Thư Huyền thấy nàng như vậy, lấy quyền để môi khẽ mỉm cười, ở nhìn đến trên bàn bãi kia phần tư liệu thời điểm, ý cười đột nhiên liễm khởi. Cố Gia, hắn duỗi tay cọ sát này đó tư liệu, thật lâu sau gọi một chiếc điện thoại, đem cố Gia căn cứ danh ngạch hoa rất là được, mặt khác trước phóng một phóng. gì? Giang Ca. Ân thiệu nguyên cầm di động có chút kỳ quái, trên tay hắn còn cầm vừa mới điều tra ra một ít tư liệu, ta liền chứng cứ đều thu thập hảo, không nghĩ tới cô ra như vậy hắc, quả thực là ở tìm đường chết ta, cùng ngươi nói ta chỉ cần hơi chút động động tay, tuyệt đối có thể làm cho bọn họ lột một tầng dưới ra tới. Ta biết giang thư huyền đem phố ấn đờ bắt được thư phòng, bất quá cô ra vẫn là để lại cho nàng chính mình xử lý đi. Nàng! Cố khê tiểu, chơi ạ! Giang ca ngươi là ở đâu? Ngươi giám đốc không cùng nói sao? Hôm nay buổi sáng những cái đó video cũng không phải ta tìm được những cái đó. Giang thư huyền tùy tay từ trên kệ sách rút ra một quyển sách cổ. Ân thiệu nguyên sửng sốt trong chốc lát, ngươi là nói. Giang thư huyền lật vài tờ giấy, nói cách khác, những cái đó video là nàng tìm, nàng không chỉ có có video, còn ở ngươi mỹ mắt phía dưới xâm lấn ngươi công ty bên trong. Đem những cái đó video út lên người trợ lý trên máy tính Hơn nữa các ngươi không có một chút phát hiện Ngươi cảm thấy nàng nếu là có tâm Cố Gia còn có thể như vậy an ổn Ân thiệu nguyên tức khắc không lời gì để nói Hán danh nghĩa công ty an toàn hệ thống là M Quốc Nghe nói đứng đầu hacker cũng phá được không được Chính là liền này cũng phòng không được cố khê tiểu Khi nàng xâm lưng Cố Gia trưởng máy bắt được một ít văn kiện bí mật Chẳng phải là dễ như trở bàn tay Ta dựa Nàng này tuyệt bích có thể đùa chết ta á ân thiệu nguyên khép lại văn kiện, bắt đầu tưởng chính mình có hay không đem cô khê kiều đắc tội chết, ai ngươi nói, nàng đây đều là chỗ nào học được. Giang thư huyền lại phiên một trang giấy, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Ân thiệu nguyên. Chương 63 song song ban. Ngày kế là một trung cao tam học sinh cuối cùng một lần bắt chức khảo, một trung bao năm qua tới thi đại học thành tích cùng cuối cùng bắt chức khảo thành tích cơ hồ giống nhau. Cho nên các rõ rệt chủ vẫn luôn ở nhắc lại trận này khảo thí tầm quan trọng Cao tam thí sinh cũng đối trận này khảo thí hoài kích động thả khẩn trương cảm xúc Loại này thời điểm khác ban đều là ban chủ nhiệm Ở mặt trên nước miếng bay tứ tung giảng khảo thí chú ý quy tắc Chỉ có một cái ban không khí dị thường nhẹ nhàng Ban chủ lười biếng cùng một chúng học sinh cùng nhau ngồi ở phía dưới Trên bục giảng có một thiếu nữ ở sao chép công thức Hảo, hôm nay là bắt chức khảo. Đại gia cứ theo lẽ thưởng phát huy không cần có quá lớn áp lực. Các ngươi gần nhất tinh thần học tập trạng thái thực hảo, tiếp tục bảo trì đi xuống, có lẽ này 20 ngày qua có thể để như vậy cái mời tới phân. Ban chủ chờ cố khê kiều sao chép xong, lúc này mới thong thả ung dung đi lên bục giảng, lười biếng giảng, đột nhiên hắn mắt nhíu lại, thanh âm đột nhiên trở nên ôn nu, thi tiểu béo, ăn ngon sao. Ngồi ở trung gian một cái tròn vo nam sinh lập tức đem đầu nâng lên tới. Nghiêm trang mà ngồi, đột nhiên toàn ban một tiếng cười vang, hắn ngượng ngùng ở ngồi cùng bàn nhắc nhở hạ Lâu quẹ tay du. Cố khê kiểu cũng chi đầu cười, trong ban không khí rất là nhẹ nhàng, không giống mặt khác lớp như vậy nặng nề khẩn trương. Nhị tiêu, ngươi thật là thủ hảo. Hệ thống ngồi xếp bằng ngồi ở trong hư không che lại ngực, như vậy môi ký chủ, thế nhưng hoa đại lượng tích phân cấp song song ban đổi một cái thiên tài giả thuyết không gian, gắn liền với thời gian 20 ngày. Này 20 ngày nội những người này chỉ cần ngốc tại song song ban trong Fabi, ký ức sẽ đề cao một cái cấp bậc, ý nghĩ sẽ đề cao một cái cấp bậc. Hơn nữa nàng sửa sang lại tư liệu, những người này thành tích tất nhiên sẽ có một cái chất bay qua. Mặt khác không sao cả, hệ thống chính là đau lòng cái kia tích phân a. Được rồi ngươi, chờ có tích phân, nhất định sẽ nhớ rõ cho ngươi thăng cấp. Cố Khê kiểu xoay chuyển trong tay bút. Song song ban đặc thù cũng làm mặt khác tới cái này, ban khảo thí học sinh ngạc nhiên không thôi, thâm giác cái này nơi này là cái phong thủy bảo địa. Bắt trước khảo thí là ấn lần trước khảo thí thứ tự bài tự, một người một cái chỗ ngồi, cao tam phòng học không đủ, trường học đem tổng hợp lâu hội trường bậc thang lấy đảm đương làm trường thi. Khảo thí thời gian hai ngày nữa, mặt khác thời gian bình thường tự học. Cuối cùng một hồi là tiếng Anh, cố khê kiều trước tiên giao quấn. Ở tổng hợp lâu giao lộ chờ tiêu vân, tiêu vân từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, tiếng Anh so người bình thường hảo quá nhiều, cứ việc là như thế này, nàng viết bài thi tốc độ vẫn là không cố khê tiểu mau. Thời gian này đoạn cơ bản không ai viết xong, trên đường trống giống, cố khê kiểu đầu tiên chờ đến không phải tiêu vân, mà là lạc văn lãng. Hắn có màu đen bố bao, trên đầu mang theo mũ lươi chai, vành nón bị đẹp thấp, hắn túi đầu, chỉ loáng thoáng nhìn đến thanh tú hình dáng. Cả người thoạt nhìn có chút tối tăm. Cố khê kiểu chính cầm di động bán cổ phiếu, cũng không có chú ý tới người tới. Lạc văn lãng như thường lui tới giống nhau túi đầu đi đến giao lộ, sau đó hình như có sở cảm giường như ngầm đầu, liền nhìn đến đang ở chơi di động cố khê kiểu, không khỏi dừng lại, cố khê kiểu. Hắn bắt lấy mũ, mây kiếm hướng về phía trước giơ lên, tối tăm hơi thở đồn tán, toàn bộ một giường quang xoáy khí thiếu niên, so với ngũ hoàng văn cũng không thua kém chút nào. Ân. Cố Khê Kiều nhân cơ hội này chơi một lát ngắn hạn cổ, tài khoản thượng tiền lời lại nhiều một tuyết bút, tâm tình không tồi. Nghe thấy có người kêu nàng không khỏi híp mắt chiều cái kia phương hướng xem qua đi, Lạc Văn Lãng chính đại bước hướng nàng đi tới. Gần nhất có khỏe không? Lạc Văn Lãng là biết Cố Khê Kiều gần nhất gặp phiền toái, hắn cũng hô trợ nói qua vài câu, nhưng hắn rốt cuộc thấp cổ bé họng, không thể giúp cái gì đại ân. Hơn nữa hắn mỗi ngày vội vàng làm công cũng không biết chuyện này phát triển đến mức nào, thấy cô khê kiều liền dò hỏi một câu, khá tốt, đi, ta thỉnh ngươi đi uống trà sữa. cô khê kiều liếc mắt một cái nhìn lại, không nhìn thấy tiêu vân thân ảnh, biết nàng một chốc ra không được, liền cùng lạc văn lãng cùng đi bên ngoài nhi đợi. lạc văn lãng vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn nàng lại nói không nên lời cự tuyệt nói, cô khê kiều tuy rằng biểu tình nhàn nhạt, nhạt, khuôn mặt thanh tú. Nhưng trên người lại có một loại làm người cự tuyệt không được khí thế, chỉ có thể chơ mắt nhìn nàng đem trà sữa nhét vào trên tay nàng. Hắn uống một ngụm, hương vị rất kỳ quái, còn không bằng nước sôi để nguội. thế nhưng muốn 10 đồng tiền một ly, thật là quá quý. Không khỏi chép chép miệng. Hai người đứng ở tiệm trà sữa cạnh cửa chờ, Lạc Văn lãng đôi mắt thoáng nhìn, mắt sắc nhi mà nhìn đến nơi xa có hai người một đường chạy chậm chiều cái này phương hướng đi tới, liền một lần nữa mang lên mũ. Ta phải đi làm công, tài kiến. Ngũ Hoàng Văn trong tay ôm bóng rổ chạy tới, nhìn cái kia sắp biến mất thân ảnh, có điểm tò mò. Cái kia không phải lạc văn lãng sao, ta còn là lần đầu tiên thấy hắn dừng lại cùng người nói chuyện thiếm. ngươi biết hắn vì cái gì như vậy liều mạng sao? Cố khê kiểu thu hồi ánh mắt. Vì cái gì? Tiêu Văn cũng rất tò mò, giống nhau giống lạc văn lãng như vậy thiên tài người, nhất định sẽ có bó lớn đầu tư ra nguyện ý ở trên người hắn đầu tư kỳ quái chính là không có nghe nói có người giúp đỡ hắn. Cố khê kiểu than nhỏ, trừ bỏ trí tuệ không có mặt khác tài sản người, thời gian là duy nhất tư bản. Liên tính là mất đi hết thảy, còn có được thời gian, nàng nhân sinh vừa mới mới vừa khởi bước, có bao lớn thời gian tới thay đổi này hết thảy. Mô khảo đã kết thúc, buổi chiều trường học cấp cao tam học sinh phóng một buổi trưa giả, kế tiếp 20 ngày liền không có kỳ nghỉ, khó được một buổi trưa. Tiêu vân cùng cố khê kiểu dạo thương trường đi, ngũ hoàng văn xin miễn thư cho kẻ bất tài, cầm bóng rổ đi tìm người chơi bóng. Kỳ thật chủ yếu là tiêu vân muốn tới, nàng chỉ vào người mẫu trên người bạch đế đầm hoa nhỏ, hỏi, cái này thế nào? Cố khê kiểu liếc liếc mắt một cái, bản hình không tồi, nhưng không thích hợp người. Liên phải cái này tiêu vân căn bản mặc kệ nàng ý kiến, vừa nghe nàng nói tốt xem liền tìm tới hướng dẫn mua, cho ta lấy nhỏ nhất hảo. Cố khê kiều mặc kệ nàng, ánh mắt tùy ý hướng ra phía ngoài liếc, đối diện có thang cuốn biên có một đám người tụ tập ở bên nhau, trong đám người truyền ra tiếng thét chói tai cùng tiểu hài tử tiếng khóc. Đinh. Kích phát hàng ngày nhiệm vụ, thỉnh ký chủ nhanh chóng lên sân thượng giải cứu bị bắt cóc nữ đồng. Hoàn thành khen thưởng, 10 tích phân. Kích phát cưỡng chế nhiệm vụ, thỉnh ký chủ chấn an đạo tạc cảm xúc, ngăn cản này tạc hủy thương trường. Hoàn thành khen thưởng, 299 tích phân. Chưa hoàn thành trừng phạt, cấm nôn 10 ngày. Cố khê kiều nhìn chính mình trước mặt xuất hiện trong suốt giao diện, đây là thương hạ bản đồ, màu đỏ rực mũi tên chỉ vào rẽ trái phương hướng. Tiêu vân thấy nàng đột nhiên rời đi, cũng bất chấp quần áo, lập tức đi theo nàng phía sau nhi. Sân thượng bên cạnh đứng một cái đại hán, tóc của hắn lộn xộn, hai mắt màu đỏ tươi, hiển nhiên ở vào hỏng mắt bên cạnh, tựa hồ là ở cùng người kịch liệt tranh luận. Bị hắn bắt cóc ở trong tay tiểu nữ hài bất quá 3-4 tuổi, trong miệng còn ngậm một cây kẹo que, chớp đôi mắt, có vẻ thiên chân vô tả. Bọn họ đối diện đứng mấy cái người trẻ tuổi, dẫn đầu chính là một cái an mặc tuyết trắng áo sơ mi thanh niên, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ phong lưu. Hắn nghe được tiếng vang, dừng cùng kẻ bắt cóc đàm phán, hơi hơi nghiêng đầu, lánh lệ mắt phượng quét đến phía sau, ở nhìn đến cô khê kiểu thân ảnh khi nhịn không được đỡ chán. Chương 64 khủng bố Cố khê kiểu tự nhiên là nhận ra ân thiệu nguyên, bất quá nàng cũng không có nhiều quá chú ý hắn, mà là nhanh chóng quan sát cuối tuần biên hoàn cảnh, kia bọn bắt cóc đem nữ hải tử kẹp ở dưới nách, chỉ dùng một bàn tay liền đem tiến lên ý đồ giao thiệp bảo an đánh ngã xuống đất. Nàng híp mắt vừa thấy, liền biết này đó bảo an sương sườn bị đánh gãy. Chỉ một trường liền lợi hại như vậy, người này không đơn giản. Người như thế nào lại ở chỗ này? Ân thiệu nguyên bước đi lại đây. Biểu tình nghiêm túc, bọn bắt cóc địa vị ta không biết, phòng trường còn có cái gì sau chiêu. kia cái gì, ngươi là tiêu ra đi, nghe ngươi ca nhắc tới quá ngươi, trước đêm nàng dẫn đi, bên này nhi không hai người các ngươi chuyện này. Hắn đầu tiên là thấy được cố khê tiều, rồi sau đó lại chú ý tới tiêu vân, hắn cùng tiêu thịnh quan hệ còn hành, tự nhiên có thể nhớ rõ tiêu vân. Hiện tại trên sân thượng có một cái lai lịch không rõ nguy hiểm nhân vật. Hắn sợ cố khê kiều hoảng loạn trung chọc giận người nọ, lại sợ nàng tò mò không chịu rời đi, cho nên dặn dò Tiêu Vân chiếu cố nàng, ở trong mắt hắn hảo môn lớn lên hải tử tổng so người bình thường ổn trọng. Tiêu Vân ngẩn ra một chút, làm người của Tiêu Gia, nàng tất nhiên là nhận thức ân tiệu nguyên. Ở nở Thị Tiêu Gia xem như danh môn chi hậu, nhưng cùng ân gia vô pháp so sánh với, ân gia lão gia tử từng là nở Thị quân khu tư lệnh, thượng quá chiến trường đánh quá Giang Sơn. Ân gia hậu bối làm chính trị tổng quân cũng đến không hết, này đồng lứa ân gia người là chính tông Hồng Tam đại, Quan Nhị đại, ở N thị là có thể đi ngang bá vương. Cố Tình bọn họ thực thân bí, liền tính là Tiêu Vân, muốn thấy ân gia người cũng đến phế một phen sức lực, nàng thượng một lần nhìn thấy người này là ở 3 năm trước đây yến hội, khi đó là hắn mới vừa thi đậu B đại kia một năm, ân gia nho nhỏ chúc mừng một chút. Nàng đi theo tiêu thịnh phía sau nhi chỉ rất xa xem qua bị vây quanh ở trong đám người ân thiệu nguyên liếc mắt một cái, không nghĩ tới này thiếu gia còn có thể nhớ rõ nàng. Thật là quả thực. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là cố khê kiểu thế nhưng cùng ân thiệu nguyên nhận thức, giao tình còn không cạn bộ dáng, này hai người như thế nào nhận thức. Nàng nhìn tức muốn hộp máu nhưng đối cố khê kiểu không thể nề hạ ân thiệu nguyên, không khỏi sờ sờ cảm, như suy tư gì. Ân thiệu nguyên bực bội lôi kéo cả vạn, hắn ước lượng chính mình phân lượng, biết chính mình cũng không phải cái kia bọn bắt cóc đối thủ, hắn đã thông chi hình cảnh bên kia, hiện tại xem ra vận dụng hình cảnh cũng không được, có lẽ chỉ có thể thông chi bên này đặc biệt hành động tổ, người này thoạt nhìn cũng không như là người thường. Cố khế tiểu, ngươi biết đây là địa phương nào sao, đừng cho ta thêm phiền biết không. Thấy hai người dường như không nghe thấy hắn nói, ân thiệu nguyên kiên nhẫn đều phải không có. Hắn cấp dẫn đầu bảo an một cái thủ thế, đối phương lập tức liền lĩnh ngộ hắn y tứ móc ra trong tay xuống ống. Đây là ân thiệu nguyên cho bọn hắn phối trí đặc biệt xuống ống, toàn bộ bảo an đại đội chung chỉ có 5 cái ưu tú người có được, liền ân thiệu nguyên chính mình cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ dùng đến cái này vũ khí. Vẫn luôn ý đồ cùng bọn bắt cóc giao thiệp văn nhã thanh niên thấy bọn họ lấy ra thường, sắc mặt biến đổi, ân thiếu. Nữ nhi của ta còn ở trên tay hắn người nữ nhi, ân thiệu nguyên liếc hắn một cái, lưu quang lập lõe mắt đào hoa trùng tựa hồ chất chứa một đoàn hỏa, ngữ khí hết sức lạnh nhạt, nhìn đến không có. nam nhân kia trên tay có một cái điều khiển từ xa, nếu ta không động thủ, toàn bộ lâu đều sẽ bị nổ bay, vô số người sẽ bởi vậy tăng thân, cho nên liền phải hy sinh nàng. văn nhã thanh niên tâm lạnh xuống dưới, hắn nhìn bị kẹp ở nách hạ nữ hải, trong mắt lệ quang lập lõe, hắn nắm chặt đôi tay. Cực lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, chính là vô dụng, ngày xưa tại đàm phán trên bàn cùng đối thủ đĩnh đặc mà nói hắn, ở cái này kẻ bắt cóc trước mặt lại cái gì cũng làm không đến, đối phương thậm chí không có kiên nhẫn nghe xong một câu. Lúc này ân thiệu nguyên cũng bất chấp hắn, ngàn vạn người tánh mạng cùng một người tánh mạng, làm ra một cái lựa chọn không khó, chính là hắn một đôi thượng kia nữ hải tử thanh triệt đôi mắt, đột nhiên cũng không đành lòng kia cũng chỉ là một cái cái gì cũng đều không hiểu hài tử mà thôi. Trong đầu lại hiện ra một khắc song không có sai biệt mắt trong, ân thiệu nguyên xoay đầu, ngự khí hết sức trịnh trọng mà nhìn cố khê tiểu, chạy nhanh rời đi, bằng không ta hộ không được ngươi. nay vũ khí uy lực hắn thử qua, chỉ tận lực phân phối những người khác sau này lui, tránh cho ngộ thường đây là hắn cuối cùng một lần nhắc nhở nàng, nếu nàng bản thân tìm chết hắn cũng không biện pháp. Vừa nghe thấy những lời này, tiêu vân biến sắc, nàng thị lực tuyệt hảo đã nhìn đến bọn bắt cóc trong tay điều khiển từ xa đối ân tiểu nguyên nói tin tưởng không nghi ngờ nhị tiểu chúng ta mau đi xuống không cố khê kiều nhẹ nhàng cười tiêu vân chỉ cảm thấy cánh tay tê dần ngón tay không chịu không chế mà buông lỏng ra cố khê tiểu cái gì ngươi ân tiệu nguyên còn không có tới kịp nói thiết sao liền thấy còn tại chỗ cố khê tiểu dây tiếp theo tựa hồ là biến mất Như quỷ mị giống nhau tới rồi bọn bắt cóc bên người, kia bọn bắt cóc tựa hồ cũng là ngây ngẩn cả người, nửa ngày không phản ứng lại đây. Cố khê kiều chỉ là nhẹ nhàng mà chế trụ cổ tay của hắn, hắn chỉ cảm thấy thủ đoạn tựa hồ có ngàn cân chi trọng, như thế nào cũng nâng không đứng dậy. Thấy loại này cảnh tượng, ân thiệu nguyên theo bản năng phất tay làm bảo an buông xuống vũ khí. Hệ thống, làm hắn khôi phục thân trí, Lấy cố khê kiều nhãn lực. Tự nhiên là nhìn ra người này là mất đi khống chế, thậm chí chính hắn cũng không biết chính mình đang làm gì. Đinh! Khấu trừ 2 tích phân, mục tiêu nhiệm vụ đã thanh tỉnh. Nghe được hệ thống thanh âm, nàng mới thử cùng bọn bắt cóc nói chuyện. Ta biết ngươi trong lòng không dễ chịu, nhưng là này hết thẻ cùng cái này tiểu nữ hải không quan hệ. Hôm nay là nàng sinh nhật, cho nên nàng ba ba riêng đem nàng từ bệnh viện mang ra tới dạo thương trường. Ngươi biết nàng vì cái gì sẽ ở bệnh viện sao? Bọn bắt cóc tựa hồ khôi phục một chút thần trí, hắn nhìn trước mắt này nữ sinh bình tĩnh khuôn mặt, còn có cặp kia vừa nhìn thấy đáy mắt trong, không khỏi giật giật môi, vì cái gì? Bởi vì bệnh bạch cầu. Cố Khê kiểu sờ sờ kia tiểu nữ hai đầu, thanh âm phóng nhẹ rất nhiều, cùng nàng ba ba sống nương tựa lẫn nhau, này chỉ sợ cũng là nàng sinh mệnh cuối cùng một đoạn thời gian, cho nên, ngươi có thể buông nàng sao? Bọn bắt cốc giật mình, sau một lúc lâu buông lòng tay, Tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ở đây người đều không có phản ứng lại đây, chỉ có kia nữ hải ba ba phản ứng lại đây, đem nữ hải ôm đến một bên. Ngươi vừa mới lại như thế nào quá khứ? Ân thiệu nguyên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc mà nhìn cố khê kiều, hỏi ra đại gia trong lòng nghi hoặc, ta đều không có thấy rõ. Liên như vậy quá khứ? Cố khê kiều không chút để ý trả lời. Nàng chưa nói cái gì, ân thiệu nguyên chính mình bắt đầu náo bổ. Hắn biết trên thế giới này trừ bỏ người thường, còn có một loại khác người tồn tại, vừa mới hắn liền hoài nghi cái này bọn bắt cóc không phải người thường. Hắn không cái kia thiên phú, đến nay cũng liền mới nhập môn, này xem như người bình thường tiến độ, không tính kém. Nhưng cô khê kiểu mới bao lớn, chiêu thức ấy có thể làm được người cũng liền như vậy mấy cái đi. Đều có thể so được với đế đô những cái đó ẩn sĩ gia tộc con cháu. Mỗi người đạt tới cô khê kiểu loại tình trạng này tiêu phí thời gian không giống nhau. Trong mắt hắn, 18 tuổi đã xem như lợi hại, có thể cùng giống nhau thiên tài cùng so sánh. Này với hắn mà nói đã đủ nịch thiên. rốt cuộc chính hắn là hoa gần 20 năm. Ở có cao thủ chỉ đạo hạ mới có thể đạt tới tình trạng này. Hắn nào biết đâu rằng nàng chân chính sở tiêu phí thời gian đều không phải là 18 năm mà là mấy tháng. Chương 65 tự cháy 1. Một... Đinh Nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng ký chủ được đến 309 tích phân. Đinh, kích phát tùy cơ trưởng thành nhiệm vụ, mục tiêu nhân vật Mục Tông công ty đã phá sản, trợ giúp hắn hoàn thiện đồng phát triển này xí nghiệp, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, 500 tích phân. Mục Tông đó là kia bị trói nữ hải tử ba ba, vẫn luôn ở đối nàng nói cảm tạ nói. Nghe được hệ thống thanh âm, cố khê tiểu ánh mắt lóe lóe, trong lòng nhanh chóng sẹt qua vài đạo ý niệm. Bất quá lúc này là không thích hợp tán gẫu nàng để lại mục tông dây số, sau đó làm cha con hai rời đi. Nữ nhi bệnh tình không thể chậm trễ, mục tông chần chờ một chút liền rời đi, hắn hiện tại yêu cầu đi bệnh viện. Tuy rằng ngươi thành công cứu người, nhưng là loại này hành vi vẫn là rất nguy hiểm. Ân tiểu nguyên ở chỉ huy một đám người xử lý công việc, nhìn thấy cố khê tiểu kia thanh đạm khuôn mặt, lần thứ hai xoa cái chán, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là... Cố khê kiều mặc kệ hắn, coi như không nghe thấy, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng về phía cái kia bọn bắt cóc. Trải qua một loạt sự kiện, ân thiệu nguyên cuối cùng là minh bạch một đạo lý, quyết không thể xem thường cố khê kiều. Rõ ràng là từ nhỏ đã bị gia tộc vứt bỏ, nhưng lại cố tình có một thân quái dị bản lĩnh. Hắn điều tra quá khứ của nàng, lại phát hiện hết thảy đều là không có dấu vết để tìm. Chỉ có thể nói, sau lưng giáo nàng nhất định là cái cường hắn người. Đại gia lui ra phía sau. réo rắt thanh âm đột nhiên vang lên. Cố khê kiều đứng ở bọn bắt cóc trước mặt, sát mặt chấm xuống, phất tay làm bảo an lui ra phía sau. Nàng đôi mắt hơi hơi híp, hệ thống, này sao lại thế này, hắn như thế nào tự cháy. Vẫn là U Lam ngọn lửa. Đinh! Ký chủ quyền hạn không đủ. Ngươi liền nói cho ta này hỏa có thể diệt sao. Cố khê kiều nhìn này thoán khởi ngọn lửa, mặt đất xi si măng đã bị một chút hòa tan. Trong lòng khiếp sợ có thể nghĩ, này đến tột cùng là cái gì hỏa Trên thực tế không thể, tiểu mỹ nhân, ngươi cấp bậc quá thấp. Ngươi đừng nột trí A, ngắn ngủn mấy tháng có thể đạt tới tình trạng này ngươi đã rất lợi hại. Không đủ, xa xa không đủ. Cố khê kiểu nắm chặt song quyền. Ân thiệu nguyên tiếp cận hắn, này ngọn lửa độ ấm rất cao. Hắn hơi chút tiếp cận một chút đều chịu không nổi. Nhưng cố khê kiểu lại như cũ bình tĩnh đứng ở kia, hắn không khỏi ra tiếng. Đây là có chuyện gì? Không biết, chờ Giang ca ca lại đây. Cố khê kiểu thật sâu hít một hơi, hệ thống đã ở phát hiện ngọn lửa thời điểm thông chi Giang Thư Huyền. Không phải. Ngươi xác định hắn sẽ qua tới. Ân tiểu nguyên nhíu mày, hắn hiện tại rất bận, hẳn là không có thời gian. Lời nói còn chưa nói xong, liền phát hiện cố khê kiểu xoay người chiều một cái khác phương hướng nhìn lại, kim sắc dương quang vì nàng mạ một tầng quang thật dài lông mi đầu hạ một tầng nhợt nhạt bóng ma, môi hơi hơi nhếch, có vẻ có chút lanh diễm. Ân Thiệu nguyên sửng sốt một lát, cũng chiều cái kia phương hướng nhìn lại. Quang ảnh cuối người tới chậm rãi mà đi, màu xanh nhạt hình dáng càng thêm rõ ràng lên. Hán tay trái sách theo màu đen áo khoác, thân ảnh cao dài, ngũ quan rõ ràng, giống như lão khách. Mặt mày chi giăn tẫn hiện lãnh đạm cùng tôn quý. Đông Dương dừng lại bước chân, thâm thúy con ngươi quét một vòng, mặc đồng so tuyết còn muốn lạnh băng. Chạm được hắn ánh mắt người đều không khỏi túi đầu không dám cùng chi đối diện. Ánh mắt dừng lại ở kia đoàn quỷ dị Lam hỏa Thượng, Giang Thư Huyền nhìn ân thiệu nguyên liếc mắt một cái, ân thiệu nguyên lúc này mới tỉnh táo lại, lập tức phất tay làm bảo an rời đi hiện trường. Trên ban công hơn nữa cái kia còn ở cháy người chỉ còn bốn cái, Giang Thư Huyền đến gần, thoáng giơ tay, tú lam sắc ngọn lửa run hai hạ liền dập tắt cố khê kiểu cách hắn gần nhất, chỉ cảm thấy đến một đoàn lạnh băng hàn khí đánh đút lại. Có loại muốn đem linh hồn đóng băng cảm giác, nàng không tự chủ được mà lùi hai bước. Cố Khê Kiều nhìn không tới chính là một đoàn màu đen xương mù từ bọn bắt cóc trên người toát ra, rồi sau đó dần dần tiêu tán. Chương 66 tự cháy 2. Trong hư không hệ thống, sắc mặt Phi Thường ngưng trọng. Ân Điểu Nguyên lui ra phía sau vài bước, lòng còn sợ hãi mà nhìn bọn bắt cóc trên người ngưng kết một tầng băng xương. Giang ca, chờ đến độ ấm dần dần tăng trở lại, Hắn mới đi đến Giang Thư Huyền trước mặt, dị vãng thời điểm hắn đánh đối phương điện thoại đều khó đánh đến thông, cho nên ở nhìn đến hắn tới thời điểm không phản ứng lại đây, Giang đại gia thế nhưng cũng có loại này nhàn rỗi thời gian. Mặt sau chuyện này chính mình nhìn làm Giang Thư Huyền liếc hắn một cái, biểu tình nhàn nhạt, nhạt, sau đó chuyển hướng Cố Khê tiểu, khảo xong rồi. Hắn thân cao 190, Cố Khê tiểu càng đã chết cũng mới 162, hai người kém gần 30 cm. Thế cho nên mỗi lần Giang Thư huyền cùng nàng nói chuyện khi đều phải khom lưng cúi đầu. Nàng nhìn một lát bọn bắt góc, than nhẹ một tiếng, buổi chiều nghỉ ngơi, ngày mai về sau thẳng đến thi đại học cũng chưa kỳ nghỉ, ngươi tới thật mau. Hơi hơi ngẩng đầu, hắc bạch phân minh đôi mắt đường cong và lưu sướng, như bút lông sói ngồi bút phát hỏa mà ra tranh thủy mặc. Giang Thư huyền lừ một tiếng, đem một chuỗi chìa khóa đưa cho nàng, xe ở dưới, đi lên chờ ta. Cố Khê Kiều theo tiếng tiếp nhận chìa khóa, sau đó lui kéo còn ở sương sở Tiêu Vân rời đi. Tiêu Vân không phải cái loại này bắt quái nữ sinh, ngày thường nàng mi luôn là hơi hơi linh, lãnh diễm trên mặt sẽ không có nửa điểm biểu tình, một bộ cao lãnh đế bộ dáng, nhưng là hôm nay nàng đôi mắt thỉnh thoảng trộm ngắm Cố Khê Kiều, muốn nói lại thôi. Bộ dáng này làm Cố Khê Kiều vô pháp nhi làm lơ, nhìn nàng liếc mắt một cái, muốn hỏi cái gì? Chính là phiền A Tiêu Vân đem tay cắm vào trong túi, mày không thấy bung ra, ta cùng ân tiểu nguyên chưa từng có tiếp xúc, bất quá nghe ca ca nói qua người này tính cách cực kỳ quái đản bị hắn chơi qua nữ tinh cũng không hề số ít, ân gia bối cảnh. Cũng thực phức tạp, tóm lại ngươi tiểu tâm là được rồi. Nàng không có nói đem Giang Thư Huyền, một là bởi vì nàng không biết Giang Thư Huyền là ai, nhị là bởi vì Giang Thư Huyền thoạt nhìn so ân tiểu nguyên chính khí. Hơn nữa ngày thường cố khê tiểu so nàng có chủ ý nhiều, trong lòng định là sớm có tính toán. Ta cùng hắn cũng không thân, bất quá có cơ hội nói ngươi có thể quan sát một chút lỗ tai hắn, hồng nhận tiên minh, nhĩ muôn quan có luân vô khuyết, điển hình lục nhĩ, người như vậy nặng nhất hữu nghị, không có tâm cơ, cho nên không cần đem hắn nghĩ đến quá nguy hiểm. Cố khê kiểu vừa đi, một bên cho nàng phổ cập khoa học này đó. Tiêu vân liếc nhìn nàng một cái không nói lời nào, sau đó trở lại lầu hai đêm vừa mới không mua thành kia kiện thoái hoa dâm váy mua tới ra cửa thời điểm cố khê kiều liền thấy được kia chiếc ngừng ở đường cái đối diện đủ gạt thi nàng theo bản năng nhìn tiêu vân liếc mắt một cái tiêu vân tức khắc sáng tỏ hành đi nhà ta tài xế đã tới rồi vốn dĩ hôm nay là tưởng thỉnh ngươi tới nhà của chúng ta ăn cơm bất quá hiện tại thoạt nhìn giống như không được lần sau đi cố khê kiều triều nàng cười Tiêu vân gật gật đầu, đột nhiên đem trong tay trang váy trắng túi đưa cho cô khê tiểu, sau đó bỏ lên trên vừa vặn ngừng ở bên người nàng bạch xe. Cô khê tiểu nhìn trong tay túi, ngẩng đầu nhìn bạch xe chạy tới phương hướng, giờ khóc giờ cười, đây là đưa chính mình. Đứng ở tại chỗ vui vẻ một lát, nàng mới cầm chìa khóa xe mở cửa vào giang thư huyền xe ghế điều khiển, đoán hắn một chốc ra không được, liền cầm lấy di động bắt thông mục tông dạy số, vang lên vải thành mới bị tiếp hởi. Nhận được cố khê kiều điện thoại, mục tông phi thường kinh ngạc, hai người nói chuyện với nhau một phen sau, hắn có điểm sưng sờ, cố tiểu thương, ta ở một tháng trước cũng đã phá sản, vốn lưu động không đủ hàng ngày nghiệp vụ, đồng đồng bệnh không thể chờ, ta đang chuẩn bị đem công ty thế chấp cấp ngân hàng. Chương 67 chưa bao giờ hiểu biết quán nàng, một người công ty chỉ còn một cái vỏ rỗng, chỉ cần là cái có đầu bóc người, đều sẽ không hoa đại giới đi thu mua như vậy xí nghiệp. Cố khê kiểu đem tay đắp ở cửa sổ xe thựa, nhàn nhạt cười, trong trẻo trong mắt nổi lên một đạo gợn sóng, ngữ khí hết sức chắc chắn. Mục Tông vẫn luôn kinh doanh internet công ty, khoảng thời gian trước bởi vì chuyên chú với hắn nữ nhi mục dai đồng bệnh tình, bị gián điệp thương mại chui chỗ trống, đánh cắp thương nghiệp cơ mật cùng với mới vừa nghiên cứu phát minh một trò chơi, thế cho nên một đêm phá sản, hơn nữa đối thủ cạnh tranh nhân cơ hội cố tình mượn sức đào đi rồi hắn kia đại bộ phận kỹ thuật công trình sư có chút cao tầng quản lý thậm chí huỷ khoản mà đi công ty dư lại chỉ là một cái cục diện rối rắm mà thôi thế chấp ai sẽ muốn hệ thống làm cái này trên địa cầu nhất lợi hại internet trí năng đã sớm vì cố khê kiểu siêu tập tới rồi sở hữu tư liệu cố khê kiểu trong lòng hiểu rõ cho nên ngươi nếu là chịu tin tưởng ta hết thảy khó khăn đều không hề là khó khăn Ngươi ở tuyệt vọng là lúc tổng hội theo bản năng bắt lấy một khối phù mục. Hơn nữa Cố Khê Kiều buổi chiều ở sân thượng kia thần thông quảng đại thủ đoạn, làm Mục Tông không tự chủ được lựa chọn tin tưởng nàng. Hai người ước hảo gặp mặt bàn lại. Mới ra môn Giang Thư Huyền đột nhiên ngừng nệ bước, hắn đứng ở giao lộ, khít mắt xem ngồi ở bên trong xe người, thẳng đến nàng treo lên điện thoại, mới tiếp tục hướng bên cạnh xe nhi đi. Đồng học đưa. Hắn ninh chìa khóa, thoáng nhìn Cố Khê Kiều trong tay túi, hỏi câu. Cố khê kiểu theo bản năng mà nhìn hạ túi, ngữ điệu rơ lên vài phần, ngồi cùng bản tiêu vân. Liên vừa mới kia nữ sinh. Nàng thoạt nhìn thực hưng phấn bộ dáng, Giang Thư huyền không khỏi nhớ tới hắn lần đầu tiên đưa nàng tập tranh thời điểm. Nàng cũng là cái này biểu tình, thu cái lễ vật cao hứng thành như vậy. Dứt lời, hắn tay hơi đốn, người bình thường thu được lễ vật tự nhiên là cao hứng, nhưng không nàng như vậy hưng phấn. ngẫm lại gần mấy ngày chuyện này, hắn đông nhiên có điểm lý giải. Nàng ở Cố gia quá đến hẳn là thực gian nan đi. Cố gia có ai sẽ để ý nàng? Ai sẽ cho nàng chuẩn bị lễ vật? Cho nên ở thu được lễ vật khi, nàng mới có thể như vậy kích động. Hắn chất nữ nhi tùy tiện quá cái sinh nhật thu được lễ vật nhiều đến dùng kho hàng trang, nhưng nàng có liền hủy đi cũng chưa hủy đi quá, hai người một đối lập, kia thật là quả thực. Vừa nhớ tới này cha nhi, Giang thư huyền đôi mắt hơi trầm xuống. Xe khai hồi biệt thự. Trương Tẩu theo thường lệ cấp cố khê kiểu bưng chén canh, cố khê kiểu hy sinh uống lên đi xuống, xem đến hắn không khỏi để môi che lại ý cười, tâm tình hơi chuyển. Trương Tẩu tiếp nhận không chén, trong khoảng thời gian này khí sắc hảo không ít, này canh vẫn là hữu dụng, ân, về sau mỗi ngày một chén không thể thiếu. Nàng khí sắc tốt như vậy một đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì cổ võ đột phá, có chút thành quả, nhưng nàng có thể nói sao. Cố khê Kiều từ trước đến nay cự tuyệt không được người khác hảo ý, chỉ có thể nhịn đau ăn canh dược. Trương Tẩu, ngươi không đổi dược à? Không phải, ta hỏi Trung y tỷ, kia vị dược không thể thiếu, sẽ ảnh hưởng hiệu quả. Trương Tẩu vẻ mặt nghiêm túc. Cố khê Kiều, nay cũng coi như là gánh nặng ngọt nào đi. Trước kia tưởng uống đều uống không được, như vậy tưởng tượng nàng hơi chút có chút ăn ủi. Hôm sau. Cố Khê Kiều trước sau như một tập thể dục buổi sáng sau mới cầm tiểu ba lô đi đi học, giang thư huyền lái xe đưa nàng đi trường học, trên thực tế mấy ngày nay đi học đều là hắn ở đưa nàng. Cố Khê Kiều ở cự cổng trường không xa lối rẽ trên dưới xe, nhìn hắn đem xe khai đi, nàng mới đưa ba lô ném đến sau lưng, một tay cắm vào trong túi hướng trường học đi đến. Ngũ Hoàng văn mắt sắc thấy nàng, lập tức một đường chạy chậm đuổi theo đi, vô vô nàng bả vai. Cố Khê Kiều đã sớm biết là hắn, nếu bằng không người khác dám chụp nàng bà vai, nhất định sẽ bị nàng vặn gãy thủ đoạn. Hai người một đạo hướng cổng trường đi, Ngũ Hoàng Văn trong miệng còn ngậm ly sữa đậu nành, một bên tán gẫu. phần lớn đều là mấy ngày hôm trước khảo thí. Ngũ Hoàng Văn nói cho Cố Khê Kiều, thành tích đã ra tới, đêm qua toàn bộ cao tam niên cấp lao sư đã ở thống kê thành tích song song danh. Chương 68 chưa bao giờ hiểu biết quá nàng. 2. Loại này về thành tích sự là cao tam học sinh chuyện quan tâm nhất, đây là bọn họ nhân sinh trên đường quan trọng nhất một đạo đường danh giới, trên đường người đều ở thảo luận lần này liên khảo sự. Lần này khảo đệ nhất khẳng định lại là cái kia người máy. Ngũ Hoàng Văn uống xong rồi sữa đậu nành, tùy tay một ném, cái chai ở thùng rác bên cạnh bắn một chút, sau đó lăn đến ven đường. Cố khê kiều nhìn hắn một cái thấy Ngũ Hoàng Văn sở sở cái mũi đi qua đi đem cái chai nhặt lên tới thành thành thật thật bỏ vào thùng rác, nàng mới nói ra bản thân nghi hoặc, người máy. Nói lên cái này, Ngũ Hoàng Văn nghiến răng nghiến lợi, chính là Lạc Văn Lãng, ta cùng hắn đều là từ sơ trung bộ lên tới cao trung bộ, từ sơ trung bắt đầu, gia hỏa này liền vẫn luôn bá chiếm toàn giáo đệ nhất, trừ bỏ Ngữ Văn mặt khác cơ bản mãn văn, chúng ta đã kêu hắn khảo thí người máy. Bất quá cũng may gia hỏa này vẫn luôn làm nổi bật Nhưng bản nhân đặc biệt điệu thấp, tính cách quái gở, cơ hồ không cùng trong lớp người giao tiếp, nghe nói vẫn luôn ở tại hỗn loạn ngõ nhỏ, có người nhiều lần thấy lạc văn lãng cùng một đám hôn hắc người cùng nhau, trường học người thấy hắn đều tránh hắn. Ngũ Hoàng Văn đối lạc văn lãng oán niệm quá sâu, nhưng đối phương tùy tiện một môn khóa là có thể nghiền áp hắn, cho dù oán niệm lại thâm hắn cũng không dám làm cái gì, chỉ có thể miệng thượng nói nói mà thôi. Hai người một đường nói chuyện thiếm. Không nghĩ tới ở cửa thang lầu thấy Trung Vịnh Tư, hắn cầm một khối bàn vẽ, đang ở xuống lầu, sắc mặt không thế nào hảo. Tuần trước gân đoán rõ ràng trước mắt, hai bên gặp nhau cũng chưa cái gì hảo tâm tình, cố khê kiểu sắc mặt đạm mạc. nàng cùng ngũ hoàng văn chào hỏi liền lập tức lên lầu. Nàng hôm nay thay Tiêu Vân đưa nàng váy, màu trắng váy có vẻ nàng làn da tinh ánh dịch tấu, màu đen tóc dài không có chất lên, như thác nước giống nhau tán ở sau đầu. Cho dù túi đầu nhấp môi bộ dáng cũng có vẻ nhìn quanh rực rỡ. Trung Vịnh Tư vẫn không nhúc nhích mà đứng ở thang lầu thượng, hắn ăn mặc ngắn tay háo thun sam, có thể cảm nhận được ngọn tóc sẹt qua cánh tay hắn xúc cảm. Nguyên bản rộng rãi hắn mấy ngày nay trở nên trầm mặc rất nhiều, như rất nhiều người giống nhau, kia không tin phóng viên đưa tin, cũng không tin cô thích cẩn sẽ là người như vậy. Vì thế hắn ở trên mạng tra tìm tư liệu, lại ngoài ý muốn phát hiện rất nhiều video. Hắn chưa bao giờ hiểu biết quá cố khê tiểu Có nàng cứu tiểu Nam Hải, có nàng uy Lưu Lạc Cẩu, có nàng cứu Lao Nhân, có nàng nghiêm túc vẽ tranh. Này đó đều là người qua đường trong lúc vô tình dùng di động chụp được tới video, rồi sau đó chuyển tới trên mạng, bị vong hưu có tâm lột ra tới. Các vong hưu sôi nổi cảm khái cô khê tiểu là căn nhi chính mầm hồng thiếu nữ, so với từ nhỏ ở hào môn sinh trưởng còn trường ngoài cô thích cẩn. Bọn họ tự nhiên đối cô khê kiều cảng vì thiên vị, thẳng hô này vì nữ thần. Vì thế còn bái ra rất nhiều cố tích cẩn chuyện cũ, trong đó liền có khoảng thời gian trước cố tích cẩn quần áo tan vỡ hình ảnh. Trung Định Tư không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, nhưng là lại ý thức được chính mình thật sự sai rồi. Cố khê kiều là thật sự rất có thiên phú, nàng không phải trộm họa cái kia, thậm chí cố tích cẩn đều không kịp nàng một phần mười nhị chính là làm hắn đi tin tưởng cố tích cần là trộm hoa sĩ, càng làm cho hắn không thể tiếp thu, cố tích cần a, như vậy ưu tú người, sẽ làm như vậy sao? Hắn một mặt rồi rắm một mặt dưới đáy lòng tiếp nhận rồi sự thật này, nội tâm dày vò làm hắn cái này khảo thí không có phát huy hảo, hôm nay buổi sáng càng bị ban chủ nhậm tìm đi nói chuyện một lát nhân sinh, làm hắn tâm tình càng vì bực bội, vì thế cầm bản vẽ đi phòng vẽ tranh. Lại không nghĩ rằng ở lâu phía dưới sẽ đụng tới cô khê tiểu hai người. Hắn luôn luôn lấy ủi thế hiếp người lấy làm hổ thẹn, nhưng mà chính mình lại đi đầu cấp cô khê kiểu nàng kham, hắn là như thế nào? Làm ra loại sự tình này. Trường 69 xếp hạng. Ngũ Hoàng Văn thấy cô khê kiểu lên lầu, liền thu cởi chiều Trung Bịnh Tư nhướng mày, như thế nào, tưởng đánh với ta giá? Không phải. Thay ta nói tiếng, thực xin lỗi. Trung Bịnh Tư du mắt thanh âm có chút nặng nề. Suy, ngũ Hoàng Văn trực tiếp đem ba lô ném đến sau lưng, ánh mắt trào phúng, được rồi đi ngươi, nàng không cần. Đối với Trung Vịnh Tư ngay từ đầu hành vi hắn là phẫn nộ, nhưng trả thù hoặc là ngầm chơi xấu loại sự tình này hắn khinh thường làm, vì thế bắt đầu tìm kiếm truyền cơ, thậm chí tìm hảo truyền thông, chẳng qua sau lại chuyện này như giống như không tới phiên hắn quảng, cũng may cố khê tiểu bản nhân không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng ngược lại là cố tích cẩn trọng đến một thân tao. Hơn nữa cố khê kiều bản nhân giống như không quá để ý cái này, cho nên này một tờ hắn liền tạm thời bắc quá. Nhưng là xin lỗi, kia thật là môn nhi đều không có. Trung định tư thấy ngũ hoàng văn trực tiếp rời đi, không khỏi nắm chặt bản vẽ, dụ mắt không rên một tiếng mà đi hướng phòng vẽ tranh. cố khê kiều đến trong ban thời điểm, một đám người vây quanh ở bục giảng biên. buổi sáng các rõ rệt chủ liền bắt được phiếu điểm. Bọn họ lao ban liền đem này đặt ở bục giảng thượng cho đại gia xem, song song ban người nhìn kia tờ giấy, đột nhiên liền im tiếng. Bọn họ ban xếp hạng đệ nhất chính là Cố Khê Tiểu, cái này không có gì nghi vấn, nhưng là toàn giáo xếp hạng nơi đó cũng là cái một tự. Toàn giáo đệ nhất danh. Ở một chung, song song ban thực bình thường, cùng hỏa tiện ban, thực nghiệm ban so sánh với thật sự là thái bình phạm, trong lịch sử song song ban đều là tự cấp một chung kéo chân sau. Cho nên phân phối đến tài nguyên là kém cỏi nhất, đứng đầu giáo viên không tới phiên bọn họ, thậm chí liền bài thi, song song ban cũng so hỏa tiễn ban đơn giản một chút. Cho nên có cái nghe nói thành tích thật không tốt xếp lớp sinh ra thời điểm, các lớp đều không muốn muốn, giáo vụ chỗ liền trực tiếp phân phối cho song song ban. Cái này nghe nói thành tích thật không tốt xếp lớp sinh một cái bắt trước liền khảo toàn giáo đệ nhất, trực tiếp nghiền áp cái kia thiên tài lạc văn lãng. Thật là có chút tiếp thu à không? Bọn họ coi chừng Khê Kiều, ánh mắt trở nên cực kỳ nóng bỏng. Người đệ nhất, vẫn là toàn giáo Tiêu Vân cũng không ngoại lệ, trên thực tế không phản ứng lại đây, nàng vẫn luôn biết cô Khê Kiều lợi hại, nhưng không biết sẽ lợi hại đến loại trình độ này, tiếp cận thành tích mãn Vân như thế nào làm được. Cố Khê Kiều mở ra sách vở, còn hào đi, không như vậy khoa trương. Đời trước ngay từ đầu thời điểm, nàng tiếng Anh không tốt. Cuối cùng thi đại học thành tích ra tới khi vẫn là dựa vào toán học thành tích bị bê đại giáo thụ nhìn chúng, cho nên, sống qua cả đời, có như vậy thành tích thực không kỳ quái sao? Thiên, khác biệt có như vậy lại sao? Tiêu vân nhìn chính mình toán học đáp đề tạm, lại nhìn nhìn những người khác điểm, ngươi nói như vậy biến thái để một người cũng có thể mạng phân. Nàng toán học vốn dĩ liền hảo, trước kia còn rất tự hào, nhưng từ cố khê kiểu làm nàng ngồi cùng bàn. Nàng đã bị đả kích đã chết, lần này khảo xong lúc sau nàng còn ở tính, Cố Khê Kiểu có thể khảo 140 liền người tiên, không nghĩ tới đối phương trực tiếp bán phân. Này chênh lệch. Lần này mọi người đều có tiến bộ, Cố Khê Kiểu thấy bọn họ đều vây quanh ở chính mình bên người, cười nói, chúng ta toán học điểm trung bình là niên cấp đệ nhị, chỉ ở sau Hỏa Tiên ban, không thể không nói các ngươi tiến bộ rất lớn, cuối cùng 20 ngày qua, đại gia tiếp tục cố lên. Nhất khủng bố chính là ngươi, không chỉ có học hảo, còn giáo đến hảo. Lớp trưởng tê tiến bào, vẻ mặt bất đắc dĩ, có đôi khi ta xem ngươi giải đề ý nghĩ, sẽ cảm thấy ngươi không phải người, kia tư duy quả thực. Đúng đúng đúng nói lên cái này, sau bàn nữ sinh đặc biệt có cảm xúc, mỗi lần hỏi cố đồng học vật lý đại đề, nàng mắt một ngắm liền cho ta một đáp án, còn mẹ nó là chính xác. Ma trứng lao nương làm một buổi trưa cũng chưa giải ra tới. Nàng một ngắm á liền ngắm như vậy liếc mắt một cái, quá đả kích người các ngươi hiểu loại này đau sao. Ai ngươi là tới tú đi. Ta tìm nàng giải cái đề mục muốn trèo đèo lội suối còn phải hối lộ xếp hạng ta phía trước nhi. Mẹ nó ngươi loại người này nên cấp thiêu chết thiêu chết thiêu chết. Lớp trưởng vừa thấy này không khí càng ngày càng tăng bọn, không khỏi xua tay, được rồi đại gia đừng náo loạn, giữa trưa ta thỉnh các ngươi loát xuyến nhi, một là chúc mừng chúng ta cố mỹ nhân đệ nhất nhị là chúc mừng chúng ta song song ban khả quan tiến bộ. Song song ban tiến bộ thật sự rất lớn, điểm trung bình so lần trước mô khảo suất nhiều 35 phần, đây là một cái thực khủng bố tiến bộ, liền lao ban nhất thời đều không thể tin tưởng. Tuy rằng là so ra kém hỏa tiến ban, nhưng cũng có thể cùng thực nghiệm ban học sinh so sánh với. Tự đánh giá số so ra tới, chủ nhiệm giáo dục vẫn luôn cho rằng bọn họ một cái ban đều ở gian lận, không chỉ có là chủ nhiệm giáo dục. Mặt khác ban đồng học cũng là như vậy cho rằng, bọn họ ban có một cái toàn giáo đệ nhất ở, gian lận lên hẳn là thực phương tiện. Về này đó song song ban người cũng không để ý, rốt cuộc thi đại học gặp mặt sẽ hiểu đúng không. Bọn họ không phải tin tưởng chính mình, mà là quá tin tưởng cố khê tiểu. Giữa trưa tan học, song song ban tụ ở trường học biên quán nướng loát xuyến nhi, nhất không biết xấu hổ chính là ngũ hoàng văn, chính là cọ lại đây, kia ai cá nướng cho ta một chúa nhi. Ai tiêu vân ngươi hành, tính, nướng cả tím chắp vá. Biết không cố khê kiểu trầm gì gì ăn, ngươi như vậy đặc biệt giống cởi cương hợt kỳ. Ngũ Hoàng Văn đốn một lát, sau đó nhìn nàng, hợt kỳ liền hợt kỳ. Bất quá ngươi lần này thật là, toàn giáo đệ nhất liền tính, nhưng ngươi biết vượt qua lạc văn lãng có bao nhiêu khủng bố sao. Như vậy cùng ngươi nói đi, sơ trung khi liền có chuyên gia đoán trước quá lạc văn lãng chỉ số thông minh, tiếp cận 155. Năm đó tin tức thử quanh động, Hoa Hạ lần đầu tiên xuất hiện như thế cao chỉ số thông minh người, bất quá không biết vì cái gì vẫn luôn không ai chịu tài trợ hắn. Không đề cập tới cái này, mấu chốt là ngươi điểm vượt qua hắn, nói cách khác ngươi chỉ số thông minh tuyệt đối không thấp, rất có thể có 155 thậm chí sẽ vượt qua hắn. Nay cùng chỉ số thông minh không quan hệ, chủ yếu là các ngươi quá xuất. Cố Khê kiều ngắm hắn liếc mắt một cái, cắn hạ cuối cùng một ngụm, có việc Đi trước một bước, các ngươi hảo hảo chơi. Nàng cung Mục Tông nữ hảo hôm nay giữa trưa gặp mặt, nghĩ đến đây Cố Khê Kiều không khỏi sờ sờ ba lô, bên trong có nàng tối hôm qua ở giả thuyết không gian sửa sang lại ra một bộ phương án. Cố Khê Kiều thủ đoạn vốn là cao siêu, ở hơn nữa cao hơn hiện tại gần 10 năm ánh mắt, nếu nàng muốn nhúng tay thương trường. So toàn giáo đệ nhất không biết khủng bố đến chỗ nào vậy. Cung Mục Tông gặp mặt địa điểm cự trường học không phải rất gần. Nàng đến thời điểm Mục Tông đã chờ lâu ngày. Đồng đồng đâu? Cố khê kiểu ngồi vào hắn đối diện. Nàng miễn dịch hệ thống quá kém, không thể lại bên ngoài ngốc lâu lắm, hiện tại còn ở phòng cách ly. Mục Tông năm nay cũng bất quá 30 tới tuổi, đúng là khí phách hăng hái là lúc, lại chứ tiểu nhân chi đạo, làm 10 năm tâm huyết hủy trong một sớm, nữ nhi lại đột hoạn trọng chứng, thê tử huề khoản mà chạy, công ty công nhân cũng đi thì đi tan thì tan có thậm chí cầm hắn công ty phương án đầu với đối thủ môn hạ. Trên đời này từ trước đến nay dạy hoa trên gấm nhiều, đưa than ngày tuyết thiếu, trải qua thói đời nóng lạnh hắn đã liêm đi ngay từ đầu mũi nhọn, trở nên càng vì lõi đời. Ngày hôm qua nghe được Cố Khê Kiều một phen cách nói hắn động tâm, hắn có đầu bóc, là cái thông minh quản lý giả, cũng là cái hiểu được bắt lấy kỳ ngộ người. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, lần này kỳ ngộ sẽ thay đổi hắn sau này nhân sinh. Trương 70 chạy bộ Mục tông Internet công ty vốn là lấy game online là chủ, nhưng cố khê kiểu ánh mắt lâu dài, kinh doanh lý niệm so với hắn cao vài lần. Theo Điện tử Công nghệ Thông tin Phát triển, thị trường đối Internet nhu cầu đã không chỉ là ở game online phương diện, nàng lý ra một ít nghiệp vụ trung tâm, chủ yếu là game online, trang web xây dựng, tương lai đại phát triển phương hướng, Internet điện tử thương vụ, điện tử vật thật sản phẩm tiêu thụ cùng với kiểu mới phần mềm khai phá. Nàng đem này đó phóng tới cùng nhau, kinh doanh sách lược cùng tiêu thụ kế hoạch bị từng điều quy hoạch ra tới, thậm chí còn đem tương lai kinh doanh nguy hiểm cũng bày ra tới liệt ra ứng đối phương án. Toàn bộ kế hoạch án liếc mắt một cái nhìn lại cơ hồ không có gì lỗ hổng, thả đại bộ phận đều là mục tông chưa bao giờ gặp qua, phương thức kinh doanh lớn mật thả mới mẻ độc đáo, hắn đột nhiên minh bạch, trước mắt này thiếu nữ cũng không phải tùy tiện nói nói, nàng kinh thương thiên phú. So với hắn gặp qua tất cả mọi người muốn cao Hắn phiên một lần lại một lần Đem mỗi cái tự mỗi câu nói đều xem đến thực cẩn thận Quá trình bên trong hắn có loại trước mắt sáng ngời cảm giác Hình như là đẩy ra rồi trước mắt mây mù Làm hắn dự kiến một cái quang minh đại đạo Cố khê kiều móc di động ra nhìn hạ cổ phiếu nhân tiện ngắm trước mắt gian Không khỏi ra tiếng Mục tiên sinh Cái này có thể về nhà xem Mục tông lấy lại tinh thần Đến bây giờ hắn cũng vô pháp nhi tưởng tượng, loại này vượt qua hiện thực kinh doanh lý niệm thế nhưng xuất phát từ nàng tay, nghĩ đến đây hắn thật sâu thở dài. Tuy rằng hắn thỏa thuê mãn nguyện, muốn đại làm một phen, nhưng vẫn là đem trong tay tư liệu còn cấp cô khê tiểu, cười khổ một tiếng. Cô tiểu thư, ngươi có này phân kế hoạch, hoàn toàn có thể tìm người đầu tư chính mình đăng ký một cái công ty, ta không thể chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi biết, ta công ty chính là cái vỏ rỗng Ngân hàng là sẽ không phát đại lượng cho vay cho ta, cho nên hắn có tự mình hiểu lấy, này phân văn kiện giá trị không thể phòng trường, quá xem qua phúc cũng liền thôi, nếu là hắn công ty toàn thịnh chi kỳ, hắn có lẽ còn có thể buông tay một bác. Cố khê kiều đem kia phân văn kiện đẩy còn cấp mục tông, phi thường bình tĩnh, mục tiên sinh, ta không thiếu tiền. Vì chứng minh chính mình cái này, cố khê kiều đem hắn đưa tới một nhà ngân hàng, nàng lấy ra chính mình tạm. Làm quầy thu ngân viên tra xét ngạch trống, tra xong lúc sau phục vụ nhân viên lập tức đưa bọn họ hai đưa tới vip phòng cho khách quý, hành bậc cha chú tự chiêu đãi. Này phiên biến động làm mục tông cả kinh, nhưng vẫn là bất động thần sắc mà đi theo cố khê kiều mặt sau. Này đến muốn bao nhiêu tiền mới có thể làm hành trường đều xuất động. Cố khê kiều không có ở lâu, trực tiếp làm người cấp mục tông cắt một nửa tiền, tuy rằng không tính rất nhiều, nhưng cũng đủ lúc đầu hoạt động. Cố tiểu thư. Ngươi không sợ ta cầm tiền chạy sao? Mục tông vì nàng dứt khoát lưu loát mà sững sờ, Tay liền đem nhiều như vậy tiền ném cho hắn, nàng là lá gan đại vẫn là không có sợ hãi. Nghe thấy hắn nói, cố khê kiểu trực tiếp đem ba lô sách lên, tiền với ta tới nói cũng bất quá là một số tự, ta tin tưởng chính mình ánh mắt. Buổi tối lại liên hệ, ta phải chạy nhanh đi đi học, chậm lao ban lại đến tức ta. Ở giả, hắn nếu cầm nàng tiền chạy, kia hắn cũng đến có mệnh đi chịu cái này tiền. Ai ngươi đừng đi chờ xe bus, ta đưa ngươi hồi trường học mục tông một trận cảm khái, chỉ cảm thấy trong tay tiền có ngàn cân chi trọng, trong lòng rồi lại là hào hùng vạn trượng, cố tiểu thư ta lão mục về sau liền cùng ngươi lan lộn, ngài cũng đừng gọi ta mục tiên sinh, ta thật sự đảm đường không dậy nổi, đã kêu ta lão mục đi, đã kêu mục thúc đi, cố khê kiểu khép cười một tiếng, đến, Mục Thúc liền mục thúc Mục Tông nhìn Cố Khê Tiểu, cũng cười, hắn hơi kém đã quên trước mắt này vẫn là cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương, ngươi này tuổi, tiêu ta Mục Thúc cũng không mệt. Hắn nhìn Cố Khê Tiểu rơi vào cổng trường thân ảnh, nắm trong tay thẻ ngân hàng, trong mắt sáng lên một đạo đã lâu ánh sáng, hắn đối vô vọng tương lai, cũng bắt đầu chờ mong lên. Thẳng thắn xuống lưng, bắt cái điện thoại lúc sau rời đi nơi này. Cố Khê Kiều trở lại trường học, đệ nhất tiết khóa đã thượng đến một nửa ban chủ chính cầm cuốn ở đứng ở trên bục giảng thấy cố khê tiểu đứng ở phòng học cạnh cửa nói báo cáo hắn lấy mắt liếc xéo hạ nàng sau đó hừ hừ hai tiếng đi đâu vậy cố khê tiểu thành thành thật thật lão ban ta sai rồi dù sao nói cái này chuẩn không sai nhi nàng này vừa nói lão ban câu nói kế tiếp cha nhi liền vô pháp tiếp theo vì thế phất tay vào đi đều mau thi đại học còn như vậy không đi tâm tiểu tâm ta chịu ngươi Cố khê kiều yên lặng mà chịu hạ khoẻ miệng, đi tới chính mình trên chỗ ngồi, cũng không dám ngủ, giữ lại nửa tiết đều ở nghiêm túc nghe giảng. Ngôi cùng bàn quá lợi hại, tiêu vân thật là áp lực sơn đại, nàng ngữ văn lần này khảo 100 linh một phân, ở toàn bộ song song bàn cũng là cái không tính mất mặt điểm, so với lần trước 60 phân, thật là cao không ít. Tiền đề là không thể cùng cố khê kiều so, nàng đem cố khê kiểu ngữ văn cuốn nhảy ra tới, chỉnh chương bài thi thực thanh tuyển. Chữ viết thanh tú, ngự văn lão sư không bỏ được khấu phân, chỉ ở viết văn thượng hơi chút khấu vài phần, rốt cuộc ngự văn khảo mãn phân chính là một trung lịch sử cũng không. Cố khê kiều móc di động ra, sau đó ngắm mắt tiêu vân trong tay bài thi, đống nhiên ra tiếng, cho ta bồi bối a phòng cung phú. Tiêu vân há mồm bối một hai đoạn, sau đó liền đã quên mặt sau, nàng nhìn sang cố khê kiều, lạnh bốt mặt hơi hơi đỏ lên, cực kỳ xấu hổ thật cho ta mặt dài cố khê kiều rút ra nàng trong tay bài thi, xinh đẹp con ngươi nhíu lại, vô cùng ghét bỏ, chữ viết nhưng thật ra tiến bộ không ít, điểm lại liền chúng ta ban điểm trung bình cũng chưa đến, buổi tối cho ta đi chạy vòng nhi. đây là cố khê kiều gần nhất nghĩ ra được tân chiêu nhi, mang theo toàn ban đồng học đi sân thể dục chạy vòng nhi, tiêu vân là rất tưởng cự tuyệt, nhưng mà song song ban này đàn nhị hóa đối cố khê kiều vô cùng thờ phụng, không nói hai lời liền toàn thể đi chạy vòng nhi. Vì thế, buổi tối tan học thời điểm, một chung người nhìn đến một loại rầm rộ, ngày xưa bị giáo đội ba chiếm sân thể dục hiện giờ bị một đám chạy bộ người ba chiếm, xem nhân số chừng một cái ban, bọn họ một bên chạy bộ một bên tán gẫu toàn bộ đội ngũ phi thường có tự, tựa hồ tràn ngập không giống nhau không khí. Bên kia đánh bóng rổ ngũ Hoàng Văn đem bóng rổ vứt đến đồng đội trong tay, sau đó một đường chạy chậm đến tiêu vân bên người, cùng nàng bảo trì tần suất nhất trí, làm gì đâu. Hạ sao Chạy bộ tiêu vân nhìn hắn liếc mắt một cái, nhanh hơn tốc độ, lan lan lan, chính bối thư đâu, đừng quấy rời ta. Ngũ Hoàng Văn vừa định hỏi chạy bộ bối cái gì thư, đầu góc nháy mắt trở nên thanh minh lên, sở hữu tri thức bắt đầu đâu vào đấy lọc, trải bước. Sừng sốt một lát ngũ Hoàng Văn trước mắt sáng ngời, lập tức đi theo một đám người chạy bộ. Ánh mắt chiều chung quanh đảo qua, có chút ngây người. Ngồi ở xa đơn thượng nữ sinh, một tay giỏ sách một tay xảo. Chỉ như hành can, nàng hơi hơi nâng lên tinh xảo như tuyết cảm, hoàng hôn làm nổi bật hạ chỉ cảm thấy này ra quang như ngọc, mày liếu như yên, mắt tựa nước trong, rõ ràng là một trương đạm mạc đến không có gì biểu tình mặt, đầu đi liếc mắt một cái sau lại rốt cuộc thu không trở về ánh mắt. Trương 71 tìm tới, Mục Tông bắt đầu vội vàng công ty chuyện này, hắn ban đầu liên hệ chính là một cái nhiều năm bạn tốt, đã từng cũng là hắn công ty thủ tịch công trình sư. Ở hắn phát sinh như vậy sự khi, không chỉ có không có mang theo công ty thành quả lẩn trốn, ngược lại mượn hắn một tuyệt bút tiền, cho hắn nữ nhi chữa bệnh. Bọn họ ngồi ở bên đường quán nướng, Mục Tông uống lên một vạ bia sau đó cầm lấy que nướng nhi cắn khẩu, lúc này mới hỏi, tiểu vương, gần nhất có hay không tìm cái đứng đắn công ty? Vương Ba so Mục Tông muốn tiểu thượng vài tuổi, bản thân là cái hàng hiệu tốt nghiệp cao tài sinh, một thân năng lực không thể khinh thường hắn không chỉ là dựa mục tông công ty nghề nghiệp, ngày xưa tùy tay tiếp mấy cái tán đơn, cũng đủ hắn một tháng tiêu dùng. Tuy có tài hoa, nhưng làm người thập phần lười nhác, bởi vậy rời đi mục tông công ty sau cũng không tìm cái giống dạng công tác, được chăng hay chớ. lão bộ dáng ngày hôm qua mới vừa giao một đơn, trong vòng nửa tháng có thể nhàn nhã, nhưng thật ra ngươi, tiền có đủ hay không, ta này còn có điểm. Vương ba cắn khẩu thịt, sau đó nhớ tới cái gì? từ trong túi móc ra một trương thẻ ngân hàng ném tới trên bàn vốn dĩ ngày mai muốn đi xem đồng đồng cho ngươi không nghĩ tới ngươi trước tìm ta mật mã vẫn là sau cái tám mục tông nhìn kia trương tạm thật lâu sau cười cười sau đó đem tạm đẩy hồi huynh đệ ta nói cái gì đều không nói ta cho ngươi xem cái đồ vật nói xong liền buông que nướng từ bao ra lấy ra một chồng phong kín văn kiện đưa cho vương ba vương ba không chút để ý tiếp nhận nơi này ánh đèn không tốt Hắn híp mắt mới có thể thấy rõ, nhìn đến sau lại, hắn không chút để ý bộ dáng đột nhiên tan đi, tinh thần chấn động, thứ này ngươi nơi nào tới. Hắn nhìn Mục Tông, một đôi mắt đều ở tỏa sáng, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, hiện nhiên là phi thường kích động. Này phân văn kiện một ít thành quả, lấy ra đi đều là muốn khiếp sợ thế giới, quá tuyến đầu. Lão bản cho ta. Mục Tông cười đến dị thường đắc ý, sau đó rôi tay so cái tám, hơn nữa. Chúng ta còn có cái này con số bắt đầu dùng tài chính. Bọn họ công ty ở tốt nhất thời điểm, vốn lưu động cũng liền vừa qua khỏi 8 vị số. Đi đi đi, ngươi mau đừng ăn, nơi này nhắc tới phần mềm khai phá ra không, mang ta đi nhìn xem. Vương Ba bất chấp ăn, đứng lên liền thúc giục mục tông, văn kiện nhắc tới đối phương sẽ cho bọn họ một khoản trí năng quản lý hệ thống, không chỉ có có thể đại đại giảm bất quản lý giả gánh nặng, còn có thể tự hành phân tích tương lai nguy hiểm. Cái này làm cho hắn vạn phần cảm thấy hứng thú Mục Tông bình tĩnh mà chiều hắn xua tay Cái này không nổi Chúng ta trước đem công ty đăng ký hảo Còn có một loạt pháp luật chỉnh tự phải đi Nơi sân còn dùng chúng ta nguyên lai like. Lần này chúng ta đều là cho người làm công Sắc thật cấp không được nhất thời Vương Ba ngẫm lại cũng đúng Nỗ lực để ép nội tâm kích động Vì thế ngồi xuống cầm lấy bình rượu Này muốn đông sơn tái khởi Có hay không tin tưởng đem ngươi cái kia túc địch đánh bại Hán. Mục Tông cười lạnh một tiếng, có tốt như vậy tài nguyên, liền hắn đều lộng bất tử, ta đây cũng sống nguồn phí. Những cái đó đi an máng khác người phỏng trừng muốn khóc chết. Vương Ba Hảo tâm tình cười, gần nhất những người đó vẫn là chưa từ bỏ ý định người tới mượn sức ta, ta là có dự kiến trước, đều đẩy. Cảm tạ. Mục Tông chiều hắn nâng chén. Đăng ký công ty vẫn là yêu cầu dựa theo trình tự tới. Mấy ngày nay mục tông ban ngày cùng vương ba cùng nhau chạy công thương chạy ngân hàng mượn sức nhân tài, buổi tối hồi bệnh viện buổi nữ nhi, từ cố khê kiểu trung gian tới một chuyến bệnh viện sau, mục dai đồng thân thể hảo rất nhiều, cái này làm cho hắn càng ngày càng có nhiệt tình, có hy vọng, nhật tử tổng hội càng ngày càng tốt. Thi đại học từng ngày tới gần, cao tam các học sinh tiến vào xưa nay chưa từng có khẩn trương kỳ, nhưng thật ra cố khê kiểu nhàn nhã thật sự, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ. Mỗi ngày không quên luyện tự luyện họa học cổ võ, hơi có chút thành tiểu, đi đường thời điểm đều rác dưới chân sinh phong. Buổi sáng tập thể dục buổi sáng xong trở lại biệt thự, trương đầu theo thường lệ bưng tới một chén canh, cố khê tiểu hiện tại ăn canh thời điểm cũng càng ngày càng bình tĩnh. Giang thư huyền ngồi ở cái bàn biên chờ nàng ăn cơm sáng, mới ăn được một nửa, ân thiệu nguyên đột nhiên từ cửa chính tiến vào, vừa đi một bên kêu là, trương đầu, cho ta tới cái chén, nói chết ra. Trương Tẩu từ phòng bếp nhô đầu ra, đã biết. Ân thiệu nguyên biếng nhác đi tới, đồng nhiên thoáng nhìn trên bàn cơm ngồi người, không khỏi nheo lại một đôi hẹp dài mắt phượng, chỉ vào cố khê kiểu, vẻ mặt không thể tưởng tượng, ai ngoạ tàu. ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cố khê kiểu đối hắn ấn tượng vẫn luôn không được tốt, vì thế không phản ứng hắn, nhanh chóng uống xong trong chén cháo. Thấy nàng uống xong, Giang Thư Huyền cũng buông trong tay chén đứng dậy, đi lấy cặp sách. Ta ở bên ngoài nhì chờ ngươi. Lưu ân thiệu nguyên một người ngồi ở bên cạnh bàn, hắn nhìn cầm một bộ tân chén đưa ra tới trường tẩu, huyền huyến hỏi, răng ca đưa kia nha đầu đi trường học. Ân trường tẩu qua loa ứng thanh, sau đó nắm lên trên bàn một lọ sữa bò đổi theo, tiểu kiều, ngươi sữa bò còn không có uống, mau cho ta mang lên. Bị xem nhẹ ân thiệu nguyên, vẻ mặt hỗn độn, này phát triển có cái gì không đúng. Đường đường Giang thiếu, Thế nhưng cấp một tiểu nha đầu đương nổi lên tài xế, nha đầu này từ đâu ra lớn như vậy thể diện. Kiều nha thế nhưng còn làm lơ hắn trực tiếp đi ra ngoài. Thiên, thật là. Ân thiệu nguyên sờ mặt, đờ đẫn mà bưng lên chén, này muốn nói cấp kinh thành những người đó nghe, tám phần là sẽ không có người tin tưởng, giữ lại hai thành, sẽ trực tiếp cho hắn một miệng nha tử. Cố khê kiều ngồi ở trong xe cùng Giang Thư huyền tán gẫu, đại bộ phận là nàng đang nói Giang Thư huyền nghe đột nhiên nàng trong túi di động vang lên một tiếng, nàng lấy ra tới vừa thấy, không chút để ý mà cắt đứt, không có tưởng tiếp ý tứ, nhưng là dây tiếp theo lại vang lên, nàng cực có kiên nhẫn lại lần nữa cắt đứt, trên mặt nửa điểm nhi biểu tình cũng không. đen đỏ, giang thư huyền ngừng xe, di động, cố khê kiều đem điện thoại cho hắn, hắn trực tiếp giải khóa, lưu loát đem cái kia dãy số kéo vào số đen, mặt mày như hỏa mặt cực kỳ lạnh lùng, nàng có điểm đốc. Này dãy số là cố gia, cũng không biết bọn họ như thế nào tìm được rồi nàng số di động. Cố tích cẩn chuyện này đã có mấy ngày rồi, nhưng là cố gia người chậm chạp chưa tìm nàng phiền thoái. Cố tích cẩn cũng chưa bao giờ đi qua trường học, hiện tại đột nhiên tới liên hệ nàng. Cố khê kiểu không suy nghĩ cẩn thận. Giang ca ca, buổi tối ta cùng đồng học cùng nhau đi, không cần tới đón ta. Nàng ở lối rẽ bên xuống xe, sau đó chiều giang thư huyền vẫy vẫy mong đuốt. Giang Thư Huyền mắt híp lại, đen nhánh con người hướng ra ngoài biên nhìn lại, nhìn thấy đứng ở cổng trường Tiêu Vân, thoáng gật đầu, cùng nàng nói câu chú ý an toàn liền đem xe khai đi. Cố Gia người đánh không thông, cố khê kiều điện thoại, lại không từ bỏ tìm cố khê kiều ý tưởng. Buổi tối, cố khê kiều mang một đám người chạy xong vòng nghi, xách theo ba lô ra cổng trường. Tiêu Vân cùng Ngũ Hoàng Văn ở nàng một tả một hưu, ba người đi cùng một chỗ khiến cho đại đa số người ánh mắt. Đi đến ngoài cổng trường, nhìn đến ngừng ở cách đó không xa Hắc xe, cố khê kiểu dừng lại nệm bước, hơi hơi thở dài, vẫn là tìm tới. Nàng cùng hai người ở cổng trường biên tư biệt, đem ba lô ném đến sau lưng, đi bước một chiều Hắc xe đi đến. Trưng 72 cố chạch, Hắc xe ghế sau cửa sổ xe chậm rãi ra xuống, lộ ra một trưng giả nuôi lại không mất uy nghiêm dung nhan, cố khê kiểu bước chân đột nhiên dừng một chút. Đây là cố gia đương nhiệm người cầm quyền. Cố Lão Gia Tử cũng là đem nàng từ cái kia vùng núi tiếp trở về người. Cố Lão Gia Tử là cái người nào đâu? Vài thập niên gian liền đem gia đình bình dân cố gia phát triển đến nở thị có uy tín danh dự hà môn, một thân năng lực tất nhiên là không thể khinh thường. Tuy rằng hiện tại là cố tổ huy tiếp quản cố gia, nhưng gặp được đại sự khi hắn vẫn là theo bản năng hướng đi cố Lão Gia Tử quyết định. Cố khê kiều nhéo trong tay bao, nhìn trước nàng một bước đi vào cố trạch già nua bóng dáng hơi hơi liễm mắt che khuất đen nhánh con người trong phòng khách cố tổ huy cùng tô huyền nhi sớm liền ngồi ở trên sofa tô huyền nhi trở nên gầy ốm không ít tinh thần cũng thưa vẻ ngoài nhìn thấy cố lao gia tiến vào nàng đứng dậy đón chào chỉ là đang xem cố khê kiều thời điểm trong mắt chảy ra lạnh thấu xương hận ý cố lao gia không nói chuyện tô huyền nhi cùng cố tổ huy một tả một hưu đứng ở hắn bên người cố khê kiều nhấp môi đứng ở phòng khách trung ương, nàng rũ đầu Không xem trước mặt ba người, nhưng là lại có thể cảm nhận được một đạo chói mắt quang mang đầu ở trên người nàng. Người gần nhất ở tại đồng học gia, Cố lao ra rốt cuộc ra tiếng, tiếp nhận quản gia trong tay trà, nhấp một ngụm sau nước mắt, hắn hốc mắt tuy thâm, trong mắt lại rất lượng, xem người thời điểm ánh mắt đặc biệt sắc bén. Không biết Giang Thư Huyền là như thế nào giải thích nàng không ở cố gia chuyện này, nghe cố lao gia tử hỏi, cố khê kiểu chỉ cam chịu, không có ra tiếng. May mà cố Lão gia cũng không nghĩ tới chờ nàng trả lời, ngươi tuổi còn nhỏ, vừa trở về không hiểu này đó, nhưng là cấp ác cẩn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Mấy ngày nay ngươi liền ngốc tại cố chạch đường đi ra ngoài, hảo hảo tỉnh lại chính mình. Cố khê kiều đột nhiên ngẩng đầu, ta lập tức liền phải thi đại học. Thi đại học, tỷ tỷ ngươi đều phát sinh như vậy sự ngươi còn nghĩ thi đại học? Cố Lão gia ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, nếu ngươi như vậy tưởng nhiệm thư. Chờ chuyện này nổi bật qua, ta sẽ làm ngươi cùng A Cẩn cùng đi nước ngoài. Quản gia đem nhị tiểu thư đưa tới trên lầu, cố Lão gia phân phó một tiếng. Đây là muốn đem nàng giam lỏng đi lên. Cố Khê kiểu hơi hơi nhắm mắt, này nháy mắt nàng trong đầu hiện lên vô số ý tưởng. Nàng vẫn luôn cho rằng cố Lão gia là cái công bằng công chính người, nhưng là hiện tại đột nhiên phát hiện nàng sai rồi. Bất quá cũng không có gì không đúng. ở cố gia người trong mắt. Cố Lão gia tử đem nàng từ Sơn thôn mang ra tới, cho nàng ngăn nắp sinh hoạt, thậm chí làm nàng tiến vào một trung học tập. Mà nàng làm cái gì? Lam cố gia vẫn luôn không được căn bình, thậm chí làm cố gia tốt nhất người thừa kế hủy trong một sớm. Ở bọn họ trong mắt nàng chính là một mặt ở hưởng thụ bọn họ ân huệ một mặt lấy vắng trả ơn. Chính là nàng đời trước giúp cố gia nhiều như vậy, kết cục cũng bất quá là chết không có chỗ chôn. Cố Lão gia tử đem nàng đưa tới nơi này. Nàng cảm kích hắn, cho nên mới để lại Cố Tích Cẩn một cái mệnh, mới cho Cố gia một đường sinh cơ, nếu nàng tổn tâm trả thù, bọn họ cho rằng Cố gia còn có thể như vậy an ổn. Nàng đã cho Cố Tích Cẩn cơ hội, Cố Tích Cẩn cuối cùng lại vẫn là đi lên con đường này, này trách ai được. Huống hồ Cố lão gia tử tìm nàng trở về mục đích có như vậy đơn thuần sao? Hắn bất quá là vì làm nàng cấp Cố Tích Cẩn lót đường thôi. Cố gia này một thế hệ liền không một cái tiên đồ. Cố tổ huy không quyết đoán, cố tích cẩn không năng lực, cố lao gia chỉ có thể khắp nơi tìm người nối nghiệp. Điểm này cố khê kiều từ sẽ về cố gia ngày đầu tiên khởi liên biết, tô huyền nhi như vậy kiêng kỵ nàng cũng bất quá là bởi vì cái này, cho nên nàng mới có thể thu một thân quan hoa. Nào biết, cho dù như vậy, cố tích cẩn cũng không chịu bỏ qua. cố khê kiều đi theo quản gia mặt sau, từng bước một đi lên lâu, nàng cúi đầu. Màu đen sợi tóc theo như ngọc khuôn mặt hoa xuống dưới, che khuất trên mặt trào phúng. Quản gia liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt lạnh băng thả chắn ghét, như là đang xem một cái người chết, chờ cố khê kiểu vào cửa sau hắn bình tĩnh mà cấp trên cửa khóa. A-Tam, A-Tứ, coi chừng nàng quản gia phân phó một tiếng, rồi sau đó chuyển hướng một cái người hầu. Tiểu thư đêm nay không ăn, người đi phòng bếp nói một tiếng, cấp làm phụ dung thịt, chờ lát nữa làm phu nhân mang lên đi. Người hầu theo tiếng mà đi. Bọn họ nói tiểu thư tự nhiên là cố tích cẩn, ở cố gia, cố khê kiều chưa bao giờ tính chân chính tiểu thư. Dưới lầu, cố lão gia tử ở cố khê kiều đi rồi, lúc sau sắc mặt tức khắc trầm hạ tới, trong tay trung trà cũng bị hắn hung hăng tạt đến trên mặt đất. Tô Huyền Nhi bả vai nhịn không được run run. Nếu không phải sự tình không chế không được, các ngươi còn muốn gạt ta cả đời không thành? Ngắn ngủ năm ngày, cố thị cổ phiếu đã ngã đình bảng. Những cái đó phía đối tác cũng sôi nổi chất tư, các ngươi không phải năng lực sao? Không phải còn muốn đi cạnh tranh cái kia căn cứ đấu thầu sao? Cố Tổ Huy ngươi thật là càng sống càng đi trở về, chịu đựng không nổi mới biết được tới tìm ta trở về căng bãi, ân. Cố lão gia tử chống sofa, thật sâu thở hổn hển, sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên là khó thở. Hắn rất ít phát lớn như vậy hỏa, Tô Huyền Nhi cùng Cố Tổ Huy thấp đầu, không dám nói lời nào. Thật lâu sau, Thấy lao gia tử không nói chuyện nữa, cố tổ huy mới thử thăm dò ra tiếng, ta mấy ngày nay vẫn luôn ở điều tra sau lưng thao túng này hết thẻ người, phát hiện ngày đó xuất hiện ở phóng viên sẽ nam nhân là ân gia một cái dòng bên, cùng cố thị cùng nhau tranh đoạt cái kia căn cứ đấu thầu. Cho nên ngươi hoài nghi này đó đều là ân gia những người đó làm ra tới siếp. Cố lao gia dương mắt coi chừng tổ huy, bắt đầu suy nghĩ sâu xa lên. Cố tổ huy cam chịu, Cố Lão ra thở dài, tổ huy, ta cũng sống không được dài hơn lâu rồi, nhưng ngươi liền cái này việc nhỏ đều xử lý không tốt, như thế nào có thể làm ta yên tâm đem cố thị giao cho ngươi. Chuyện này từ bắt đầu ngươi liền làm sai, A Cẩn là ngươi nữ nhi, cố khê kiểu liền không phải. Ngươi làm nàng làm cho như vậy nhiều người mặt cấp A Cẩn xin lỗi, cuối cùng vứt là chúng ta cố ra thể diện, còn làm người có tâm chui chỗ trống. Chuyện này ta tới xử lý. Ngươi phái người đem cô khê tiểu xem trọng, trong khoảng thời gian này đừng làm nàng xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Cố Lão gia nhìn cố tổ huy liếc mắt một cái, ánh mắt thật là thất vọng cực kỳ, liền điểm này việc nhỏ đều xử lý không tốt, muốn như thế nào đi làm một cái đủ tư cách người cầm quyền. Không có chủ kiến, yêu đuối, khó làm đại nhậm. Cố Lão gia tử thật sâu thở dài, a cẩn cũng không thấy ra cái gì thiên phú, đến nỗi cố khê tiểu. Hoàn toàn là đến gây chuyện họa. Hắn thật là hối hận đêm này tiếp trở về. Trưng 73 đêm khuya. Trong phòng khách, chỉ để lại cố tổ huy cùng Tô Huyền Nhi đứng ở chỗ đó, sắc mặt trắng bệnh. Đều nói là ngươi mọi việc hỏi nhiều hỏi ta ca, hiện tại hảo, láo ra tử hoàn toàn thất vọng, ngươi đây là làm hắn đem cố gia chấp tay làm người sao. Sau một lúc lâu, Tô Huyền Nhi đột nhiên ra tiếng. Cố tổ huy ngồi vào trên sofa, nhìn nàng, màu đen đồng tử hạ cất dấu trào phúng, thanh âm bình đạm. Tải hưu ba đã trở lại, hắn luôn có biện pháp. Hỏi tô ra người. Đương hắn thực sự có như vậy xuẩn nhìn không ra bọn họ dã tâm sao. Trên lầu, vào phòng cố khê kiểu như thường lui tới giống nhau lấy ra bài thi, làm được một nửa thời điểm phát hiện có cái gì ở tú nàng ống quần. Nàng hơi hơi cúi đầu, đối thượng một đôi sáng lấp lánh tròn xoe đôi mắt. Lông sù xù một đoàn thấy cố khê kiểu rốt cuộc phát hiện nó, không khỏi đáng thương hề hề nức nở một tiếng nằm trên mặt đất giả chết. Mềm mại thanh âm làm cố khê kiểu trong lòng nốn ra, biết rõ nó là chàng, nàng vẫn là nhịn không được không lưng đem nó xách lên tới, thấy nó thần sắc héo héo, màu trắng lông tóc không hề ánh sáng, không khỏi dối tay khẻ đầu chó, nhìn ngươi này tiểu dặm nhi, bọn họ mấy ngày không uy ngươi ăn. Nghe được nàng kia quen thuộc déo dắt thanh âm, tiểu mao cẩu kêu đến càng thêm thảm thiết. Cố khê kiểu cũng không đùa nó, chứng ba lô tìm sau một lúc lâu ngảy ra một cây chân giò hun khói cùng một hộp sữa bò. Nó gấp không chờ nổi tất cả đều ăn xong, hiện nhiên là còn không coi ăn no, lượng lượng trong mắt nhìn nàng vẫn không nhúc nhích. Nay tuy rằng là cố tích cẩn nhận về tới lưu lạc cẩu, nhưng nàng cũng không quan tâm nó, lại nhân này là một cái toàn bạch thổ cẩu, không có gì đặc sắc, cố gia người hầu phần lớn cũng là không thích nó, tâm tình hảo liền cho nó một chút cơm thừa, cậu lương là đút cho tô huyền nhi kia chỉ là tần huyển. Ngươi là cố tích cần cầu, ta một chút đều không thích ngươi. Cố khê kiều đem nó sách lên tới, mặt vô biểu tình mà nói. Cầu móng nuốt cương một cái trước mắt, rồi sau đó càng thêm nỗ lực bán manh. Cố khê kiều cũng không để ý nó, nàng cơm chiều cũng không ăn, chết đói đều, đơn giản ngồi vào trên giường tiến vào giả thuyết không gian. Ở giả thuyết trong không gian mặt nàng thực mau liền tĩnh hạ tâm tới, hoàn thành hàng ngày nhiệm vụ sau liền chuyên tâm nghiên cứu cổ võ, thân thu thần khôn cung thật khí tự độ cổ võ cái thứ hai giai đoạn là rất khí mà khôn cung ngã nhân thân trung hoàng đỉnh trung hư chi khiếu chân khí phát sinh chỗ trong hư không vô năm tháng cố khê kiều dùng hai tháng cũng không có thể đạt tới nói được loại trạng thái này tổng cảm thấy chỉ kém một bước rồi lại tìm không thấy thiếu chỗ nào lại ngốc đi xuống cũng không có gì tiến triển chỉ có thể trước ra tới gia tới sau kia chỉ cầu còn ghé vào nàng mép giường Cố khê tiểu đỡ chán, thấp thấp cười một lát, nột, ta hiện tại phải đi, ngươi theo ta đi sao? Nguyện ý nói liền vung một tiếng, vung. Lời này âm vừa ra, nó liền nhìn nàng vung một tiếng, cái đuôi nhịn không được lắc lắc. Nay chỉ cổ luôn luôn rất có linh tính, nếu bằng không cũng sẽ không khiến cho cố khê tiểu chú ý. Nói tốt, đi ra ngoài về sau ngoan một chút, đừng cho là ta không biết ngươi ở người trên giường đi tiểu còn giá họa cho kia chỉ là thần huyền. Sáng lấp lánh mắt chó nhìn nàng, cực kỳ ngây thơ, cuối cùng lại vương một tiếng. Cố Khê kiều đem nó nhét vào chính mình ba lô, không cho phép ra thanh. Hệ thống quân lúc này rốt cuộc xuất hiện, tiểu mỹ nhân xác định tiêu phí 10 tích phân mua sắm ẩn thân phụ sao? Mua đi. Đinh, thành công mua sắm ẩn thân phụ, ẩn thân phụ hữu hiệu thời gian vì nửa giờ. Cơ hồ là đồng thời, cố Khê kiều thân thể một trận nước gợn nhộn nhạo, cuối cùng hóa thành trong suốt. Ẩn thân phù nghe cao lớn thượng, nhưng thấp nhất cấp ẩn thân phù bất quá là thay đổi ánh sáng, do đó đạt tới ẩn thân hiệu quả. Cố khê kiều đẩy ra cửa sổ, nhảy xuống, lấy nàng hiện tại công lực lầu hai không tính cái gì chứng ngại, thực nhẹ nhàng hai chân rơi xuống đất. Hiện tại không sai biệt lắm buổi tối 10 giờ, cố trạch người hầu còn ở, bất quá lại không ai có thể nhìn đến nàng, cố khê kiểu vốn muốn trực tiếp ra cửa, nhưng suy nghĩ một hồi. Lại là lén lút bỏ tới rồi cố tích cẩn trên ban công, xuyên thấu qua pha lê xem bên trong người. Cố tích cẩn sắc mặt so Tô huyền Nhi còn muốn kém, nàng ngồi ở trên giường, Tô huyền Nhi đang ở hống nàng ăn cơm. Mẹ cố tích cẩn không có ăn cơm, nàng nhìn Tô huyền Nhi vẫn luôn khóc, mới mấy ngày, ngày xưa ngăn nắp diễm lệ cố tích cẩn hiện giờ hình dung tiểu tụy. Tô huyền Nhi đau lòng muốn chết, lập tức ôm nữ nhi, đối cố khê kiểu quả thực hận đến muốn chết, á cẩn. Mụ mụ biết ngươi chịu vì khuất, nhất định sẽ nghĩ cách cho ngươi hết giận. Qua mấy ngày già già sẽ đưa các ngươi đi em mở quốc, đến lúc đó ta sẽ an bài người ở bên kia tiếp ứng. Nước ngoài như vậy loạn, khẩu khí này nhi nhất định cho ngươi tìm cơ hội thuận. Nước ngoài loại địa phương kia, làm một người biến mất quá dễ dàng, coi chừng lao ra tử thái độ, cố khê kiểu biến mất hắn cũng sẽ không quá để ý, cho dù chết lại có ai sẽ để ý đâu. Cố tích cần còn ở khóc. Tô Huyền Nhi vẫn luôn đang an ủi, một bên thể muốn cho Cố Khê Tiều vì thế trả giá đại giới. Nghe xong vài phút, Cố Khê Tiều liền không nghĩ lại nghe xong, nàng nhìn cúi đầu an ủi Cố Tích Cẩn Tô Huyền Nhi, khẽ cười một tiếng, xoay người nhảy xuống cửa sổ. Cho dù Cố Tích Cẩn làm sự như vậy rõ ràng, Tô Huyền Nhi như cũ tin tưởng nàng, này đại khái chính là một cái mâu thân đối nữ nhi vô điều kiện tin tưởng đi. Tô huyển nhi không thích nàng nguyên nhân cũng tất cả đều là bởi vì cố tích cẩn. Cố khê kiều hơi hơi xả hạ khỏe miệng, lần này nàng không có lưu luyến mà ra cố chạch, rồi sau đó đem trong bao cẩu lấy ra tới, đem nó xách đến trước mắt, ngươi kêu gì? Không nói lời nào. Ta đây liền tùy tiện kêu. Ân, đã kêu ha ha đi. Nàng một bên nói chuyện một bên đùa, nếu ngươi không ai muốn, ta cũng không ai muốn, chúng ta đây sống nương tựa lẫn nhau hảo. Về sau nàng nếu là cùng cố tích cẩn đánh nhau rồi, cố tích cẩn có tô huyền nhi che chở, nàng tốt xấu có điều cậu che chở đi, bất quá này cậu là cố tích cẩn nhặt về tới, nó sẽ cắn cố tích cẩn sao. Cố khê kiểu sờ sờ cái này ba nhìn ha ha như suy tư gì. Buổi tối phong hơi lạnh, nàng buổi sáng xuyên hảo là tiêu vân mua váy, nhìn xinh đẹp, chính là không đỡ phong, cố khê kiểu sờ sờ cánh tay thượng nổi ra gà, thật là kiện vô dụng quần áo chọn lộ có điểm thiên, có một đoạn thậm chí không có đèn đường, quang ảnh xước xước phi thường thần quái, nàng lại không có nửa điểm nhi sợ hãi. phía sau ẩn ẩn có một đạo quang truyền đến, cố khê tiểu nhanh nhẹ mà vọt đến một bên. tiên tính ban đêm đột nhiên truyền đến một tiếng chói, hai tiếng thắng xe, màu đen thân xe chơi tay xinh đẹp trôi đi, sau đó ngừng ở cố khê tiểu trước mặt, ghế điều khiển cửa sổ xe chậm rãi giang xuống, lộ ra một trường tuấn mỹ khuôn mặt. ân tiệu nguyên mở ra di động sau đó ngẩng đầu nhìn mắt cô Khê Tiều, đưa điện thoại di động màn hình nhắm ngay nàng, nhìn xem thời gian, dạng sáng một giờ, cố nhị tiểu thư ngài đây là đang làm gì đâu? cố Khê Tiều ngẩng đầu, mặc ngọc đôi mắt như thanh sóng đảo mắt, thần thái nhàn nhã, đạm sắc môi hơi hơi gợi lên, đi dạo phố. nửa giờ sau, xe ở khu biệt thự dừng lại, biệt thự đèn là sáng lên, môn cũng là khai, ân Tiệu Nguyên đã sớm thông chi qua Giang Thư Huyền. cố Khê Tiều vào cửa. Giang Thư Huyền đang ngồi ở thượng phát thượng đọc sách, khuôn mặt thanh tuấn, hơi mỏng môi nhấp thành một cái thẳng tắp. hắn ăn mặc rộng thùng thình ở nhà phụ, so ban ngày thiếu vài phần sắc nhọn, có vẻ cực kỳ lười biếng tùy ý. Chương 74 phản bội. Đi trước tắm rửa, sau đó xuống dưới ăn cơm. Giang Thư Huyền thấy hai người vào cửa, liền đem thư bung. Vẻ mặt của hắn cùng bình thường không có gì hai dạng, thậm chí không có hỏi nhiều cái gì. Cố Khê Kiều mắt một ngắm phát hiện phòng bếp đèn vẫn là sáng lên, trong lòng ngáy nấy đồng thời lại vừa vào một trận dòng nước ấm, chỉ một thoáng khắp người đều ấm lên. Cầu phóng nơi này. Giang Thư Huyền nhìn cầu liếc mắt một cái. Cố Khê Kiều nghe lời bung ha ha. Ha ha bước đoạn chân muốn đuổi theo nàng, bị Giang Thư Huyền trừng, lại lén lút mà ngồi sổn tại chỗ, liên động cũng không dám động, một đôi mắt quay tròn mà chuyển. Ân thiệu nguyên thấy nó đỉnh hảo ngoạn, một bên cùng Giang Thư Huyền nói chuyện. Một bên đem nó xách lên tới treo đùa. Ha ha ta tinh, cũng không dãy rựa, ngoan ngoãn mà nhìn chằm chằm hắn xem. Cố Khê Kiều xuống lầu thời điểm Trương Tẩu đã làm tốt cơm, Ân Thiệu Nguyên cũng đi theo cọ đốn ăn, lúc này đang ngồi ở trên bàn cơm một bên đậu cẩu một bên ăn cơm, nhìn đến Cố Khê Kiều xuống dưới thói quen liếc mắt, sau đó hơi hơi sững sờ. Nàng ăn mặc màu trắng ở nhà phụ, tay áo thoáng văn khởi, lộ ra một đoạn trắng non cánh tay, nửa làm tóc quắp ở sau đầu. Lộ ra chân bóng cái chán, bởi vì vừa mới tắm rửa xong quan hệ, gương mặt phía một vòng đỏ ửng. Ân thiệu nguyên tay đốn hạ, hắn sờ sờ cảm, tâm thần có điểm nhộn nhạo, nhưng lập tức lại ngừng. Trong lòng vô hạn tuần hoàn người này không thể dính, niệm mấy lần sau lại nhịn không được tưởng bực này diễm sắc giang ra có thể nhịn được. Tiều kiều, ngươi mang đến cầu rất ngon a, nó gọi là gì? Trương tẩu đem canh đưa tới cô khê kiều trên tay, tiếp nhận ân thiệu nguyên trong tay cầu. Cố khê kiều đem hương vị kỳ quái canh uống xong, sau đó bình tĩnh mà trả lời, ha ha, ha ha. Tên này Nhi nghe tới như thế nào cảm giác có điểm tùy tiện. Ân thiệu nguyên nghiên cứu trong chốc lát, hắn lại niệm hai lần ha ha tên, đột nhiên vui vẻ, ở trên đường kêu nó thời điểm có thể hay không bị người trở thành xà tinh. Ngươi tưởng đánh với ta giá. Cố khê kiều ăn sau bương chén, chiều hắn nâng nâng cằm, nhướng mày, ánh mắt kêu kêu một cái thanh nạo. Này chỗ nào có thể nhẫn? Ân thiệu nguyên trứng mắt, ta làm ngươi một bàn tay. Đi rửa chén. Giang thư huyền buông quyển sách trên tay, thon dài sạch sẽ ngón tay sẹt qua hơi hơi ố vàng trang sách, đi ngủ. Câu đầu tiên nói chính là ân thiệu nguyên, đệ nhị câu nói chính là cố khê kiểu. Chờ cố khê kiểu lên lầu, ân thiệu nguyên vẻ mặt khổ bức mà nhìn giang thư huyền, vì cái gì không cho ta đánh nhau, ngươi thật là quá bất công. Cùng cái hải tử đánh nhau. Giang thư huyền liếc hắn một cái, màu đen trong con ngươi một mảnh băng sắc, thật muốn đánh lên tới. Mười cái ngươi cũng đánh không lại nàng một cái. Giang thư huyền không có nói sai, cố khê kiều trên người hơi thở hắn vẫn luôn cân nhắc không ra, tuy rằng nàng mới vừa đạt nhập môn, nhưng là lại giống như có loại mạc danh năng lực, như vậy cao tinh thần lực, nếu bùng nổ, liền hắn đều có thể chống lại, càng đừng nói nho nhỏ một cái ân tiệu nguyên. Ai ta nói, có lợi hại như vậy. Ân thiệu nguyên sửng sốt một lát, hắn luôn luôn là tin phục Giang Thư Huyền, đối hắn nói chưa bao giờ từng có nửa điểm nghi hoài nghi, nhưng vẫn là không thể tin được. Đó là cố khê kiểu à, một cái thực bình thường nữ hài tử, trừ bỏ lớn lên đẹp điểm nhi, rốt cuộc nơi nào lợi hại. Giang Thư Huyền không lại để ý tới hắn, lập tức lên lầu, đi thời điểm nhớ rõ đóng cửa. Cứ việc là bận rộn một đêm, cố khê kiểu ngày hôm sau vẫn là đúng giờ rời giờ giường. Còn đi bên ngoài Nhi đánh một bộ ngũ cầm hí, da thịt trong trắng lộ hồng, đôi mắt thanh triệt có thần, tinh thần trạng thái tuyệt hảo. Giang thư huyền xem xong rồi tạp chí, nàng vừa vặn từ bên ngoài Nhi trở về. Hắn nhìn nàng một cái, đối nàng này phó trạng thái rất vừa lòng, không hề nhiều lời đám người ăn xong liền đưa nàng đi trường học. Đen đỏ, hắn ngừng xe, sắc mặt như thường, tối hôm qua như thế nào không gọi điện thoại cho ta. Cố khê kiều nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhìn không ra hắn cảm xúc, không khỏi sờ sờ cái mũi, ta ra tới thời điểm đã qua 10 giờ, tâm tình không hảo liền nhiều đi rồi vài bước. Như thế nào ra tới? Giang thư huyền hơi hơi nhếch môi, đen nhánh đáy mắt nhiễm một tầng băng sương. Ân thiệu nguyên thấy nàng thời điểm là một chút, nói cách khác nàng một người ở bên ngoài lắc lư hơn 3 giờ. Kỳ thật ta đem bọn họ đại môn khóa cấp cậy. Cố khê Kiều An ngay nói thật, vốn dĩ có thể lật qua đi, nàng chính là tưởng cậy. Bọn họ nếu là không nghĩ tới cho ta đưa cơm, khả năng đến bây giờ còn không có phát hiện ta không thấy. Giang thư huyền không có nói nữa, hắn nhấp môi bộ dáng phá lệ nghiêm túc, làm cố khê kiểu đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn. Cũng may trường học thực mau liền đến, nàng ma lưu xuống xe sau đó duỗi móng bước chiều hắn vẫy vẫy, chờ xe khai đi rồi nàng mới xoay người chiều cổng trường bên kia đi đến. Tiêu Vân cùng Ngũ Hoàng Văn đều dựa vào ở cạnh cửa cây cột thượng một bên tán gỗ một bên chờ nàng. Cố Khê kiều híp mắt nhìn về phía bọn họ, đầu óc nhanh chóng xoay vài vòng, có phải hay không nên cấp Cố gia tìm điểm nhi chuyện này làm. Cố gia hiện tại cũng coi như là cái đại gia tộc, ở thị có thể tìm bọn họ phiền toái người không nhiều lắm, nhưng là nàng trong tay nắm giữ đồ vật quá nhiều, muốn cho bọn hắn tìm phiền toái thật sự rất đơn giản. Trước kia bất động cố ra một là bởi vì cố lao ra tử, rốt cuộc hắn đối nàng có ân, nàng không thể lấy oán trả ân, nhị là bởi vì chính mình thân phận không hảo trực tiếp động thủ, hiện tại bất động, cố ra nếu như vậy ngại luôn nắm nàng không bỏ, nàng cũng đến cho bọn hắn đưa điểm nhi lễ vật không phải. Đem ba lô ném đến sau lưng, hơi hơi câu môi, nên là liên hệ Mục Tông lúc. Nhận được cố khê kiểu điện thoại thời điểm, Mục Tông đang ở khách sạn. Hắn cùng Vương Ba gần nhất vì thành lập công ty sự khắp nơi chạy vội, bắt đầu thời điểm hết thể là thuận lợi, nhưng là liền ở cuối cùng một đạo trạm kiểm soát thời điểm gặp một ít phiền toái. Mục Tông có một cái tốc địch, Lưu Vĩ Khánh, năm đó bọn họ hai người cùng nhau lang bạt sông ra chút tiến tuổi, nhưng mà ở hắn mấu chốt nhất thời khắc Lưu Vĩ Khánh thế nhưng mang theo hắn sở hữu thành quả đến cậy nhờ đối thủ của hắn, Đại Thành Internet. Đây là đối Mục Tông là một đả kích trầm trọng, Công ty trong một đêm bị tuyên cáo phá sản, lưu vi khánh người này rất có bản lĩnh, đồng thời cũng rất có thủ đoạn, hắn phản bội mục tông mục đích thực minh xác. hắn tưởng hướng lên trên bò, mà đại thành Internet chính là một cái thực tốt ngôi cao. Sở dĩ như vậy cho rằng là bởi vì hắn nghe được một cái tiểu đạo tin tức, đại thành lao bản nữ nhi là cái nhị tuyến minh tinh, cái này minh tinh kim chủ là N thị một cái quý thiếu, nếu là người thường còn chưa tính. Nhưng là vị thiếu gia này địa vị cùng do người, Đại Thành cổ phiếu trong khoảng thời gian này tiêu chướng, chính là bởi vì trong giới người mặc kệ lớn lớn bé bé đều cấp vị này mặt mũi. Cho nên Lưu Vĩ Khánh cuối cùng vẫn là phản bội Mục Tông, đầu nhập Đại Thành muôn hạ rất đơn giản, có Đại Thành ở phía trước biên nhi, Mục Tông có thể có cái gì phát triển tiền đồ. Trưng 75 chân ái ở cờ cầu thu, Đại Thành lao bản thân phận nhân hắn nữ nhi nước lên thì thuyền lên, Liền công thương cục cục trưởng đều phải xem hắn vài phần sắc mặt, mà Lưu Vĩ Khánh làm hắn đắc lực căn tướng, mọi người càng là không dám đắc tội, cho nên hắn một câu, cục trưởng liền khấu mục tông đăng ký tin tức. Nghe được đối diện trung niên nhân giải thích, mục tông cao mày, Lao mục à, chúng ta cũng là lao đồng học, cho ngươi một câu lời chắc chắn, cái này nước đục ta tranh không được, Lưu Vĩ Khánh không thấy được có thể buông tay. Ngươi hiện tại duy nhất có thể làm chính là tìm vị kia thái tử gia này trung niên nhân là công thương cục cao tầng, tự nhiên sẽ hiểu một ít nội tình, bất quá này cũng rất khó. Người nọ bên người vây quanh mười mấy bảo tiêu, người vô pháp nhi gần người. Chỉ cần hắn một ngày không cùng kia tiểu minh tinh chia tay, các ngươi liền đăng ký không được, trừ phi đổi cái thành thị. Chúng ta tìm vị kia thái tử gia thử xem. Vương Ba mở miệng. Mục Tông ngắm mắt hắn, cười lạnh cũng không nghĩ nhân ra cái loại này thân phận như thế nào sẽ quản loại sự tình này, còn không bằng tìm Lưu Vĩ Khánh tới đáng tin cậy. Lời này cũng có lý, Vương Ba nhún nhún vai, ta cũng không biện pháp. Trong lúc nhất thời hai người đều trầm mặc không nói. Thấy hai người như vậy, trung niên nhân cười một cái, vị kia thái tử ra hôm nay liền tại đây gian khách sạn, chờ hắn ra tới thời điểm các ngươi liền ngăn lại hắn, ta cảm thấy hắn cũng không phải không nói lý người. Vương Ba mắt sáng ngời, nghe tôi vẫn là có thể. Mục Tông lại là nghĩ đến càng nhiều, bọn họ không rõ ràng lắm cái này thái tử ra thân phận tính cách yêu thích, tùy tiện tìm tới đi phi thường mạo hiểm. Trung niên nhân thấy hắn như vậy cẩn thận, đem sáng sớm chuẩn bị tốt tư liệu đưa cho hắn, đây là ta riêng tra tư liệu, các ngươi nhìn xem. Này phân tư liệu thực toàn, đem người nọ sinh hoạt tập tính đều điều tra ra tới, dù sao cũng phải tới nói vị kia là cái tương đối thân dân người. Nói cách khác đến lúc đó liền tính không thành sự cũng sẽ không khiến cho hắn lửa dợ. Mục Tông cẩn thận nhìn, hắn không hoàn toàn tin người này nói, này tư liệu thật là quá hoàn toàn, nếu thật là vị kia thái tử gia, hắn tư liệu có như vậy hảo tìm. Bất quá vương ba tính tình cấp, lập tức liền tốn hắn đi xuống đổ người, Mục Tông tự hỏi một phen, chuẩn bị đi xuống nhìn xem, tùy cơ ứng biến, rốt cuộc đây là cố khê tiểu giao cho hắn chuyện thứ nhất, hắn không thể làm tạp. Có lẽ còn cần thiết đem chuyện này nói cho nàng, hắn lấy ra di động, một bên bắt thông điện thoại vừa nghĩ, có thể tùy tay lấy ra tám vị số người. Thân phận cũng không đơn giản đi. Trung niên nhân nhìn hai người rời đi ghế lô, sau đó gọi điện thoại, liền thượng lộ ra một mặt nịnh nọc cười, lưu giám đốc, sự tình đều cấp làm tốt. Thành thị bên kia, lưu vĩ khánh cắt đứt di động, bật lửa một cây xì gà, khiếp mắt hưởng thụ, khoe miệng lại là gợi lên một mặt khinh miệt cười lạnh. Mục Tông. Cứ như vậy còn cùng hắn đấu, quả thực là không biết cái gọi là. Còn có vương ba, không có mắt thấy đồ vật, khiến cho hắn cùng Mục Tông cùng chết đi. Mục Tông củng cố khê kiểu thông song điện thoại thời điểm, trên mặt cực kỳ ấy nấy, hắn biết là bởi vì chính mình nguyên nhân mới làm đăng ký chịu trở. Ngay từ đầu hắn cho rằng hai ngày thời gian là có thể đăng ký hảo này đó, rốt cuộc trong tay văn kiện tư liệu đều còn ở, đi công thương cục chỉ là đi cái hình thức mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới lưu vĩ khánh lại có loại này tiểu nhân hành vi. Vừa mới cho ngươi gọi điện thoại chính là chúng ta lão bản. Vương Ba quan tâm cái này. Mục Tông thất thần lên tiếng. Nhưng ta nghe thanh âm là cái nữ. Vương Ba cả kinh nhảy lên hai chân. Như thế nào sẽ là cái nữ đâu? Nay phản ứng làm Mục Tông không khỏi ngắm hắn liếc mắt một cái. Nữ làm sao vậy? Khinh thường. Có bản lĩnh ngươi cũng lấy cái tám vị số ra tới A. Không cùng ngươi tranh cho nên nói vị này nữ lao bản cũng muốn lại đây. Ân, nàng đã ở trên xe, hy vọng ở nàng tới phía trước ta có thể đem chuyện này xử lý tốt. Mục Tông có chút lo lắng, nếu là xử lý không tốt, hắn thật không có gì thể diện thấy nàng. Khách sạn thực mau liền có đoàn người ra tới, trung gian một người cực kỳ loa mắt, hắn ăn mặc sơ mi trắng nghỉ ngơi tuyên quần, mùi cao thẳng đôi mắt thâm thúy, đôi tay tùy ý cắm ở trong túi, khỏe miệng hơi hơi thượng trọn. Mị diệm nữ tinh quấn lấy cổ tay của hắn, biểu tình có điểm cao ngạo. Vị này chính là hắn người muốn tìm, mục tông liếc mắt một cái nhận ra, động vai bước, lại không trực tiếp tiến lên. Người này thoạt nhìn không dễ chọc á vương ba đứng ở tại chỗ lẩm bẩm tự nói. Bảo tiêu trực tiếp đem mục tông ngăn lại, mà trung gian người nọ như cũ tự cố đi tới, ba quang liệm diễm mắt đảo hoa không có nửa phần dao động, hắn bên người còn vờn quanh vài vị trong giới tương đối nổi danh nhị thế tổ. Này đó ngày thường tốn đến 258 vạn nhị thế tổ ở trước mặt hắn quả thực ngoan ngoan đáng yêu. Như vậy cao ngạo một người như thế nào sẽ hòa ái dễ gần. Mục Tông phản ứng lại đây vị kia lão đồng học chỉ sợ sớm bị người thu mua. Tư liệu là giả, cố ý dẫn hắn tới, hẳn là có hậu chiêu. kia Mỹ diệm nữ tinh đột nhiên dừng bước chân, dính nhớp mà kêu, ân thiếu, người này chính là lão quay giày ta cái kia biến thái phân Không nghĩ tới hôm nay làm trò ngài mặt cũng dám tới, ngài đến thay ta hảo hảo giáo hơn hắn. Mục Tông sừng sốt, thiên địa chứng giám, hắn cũng không biết trước mắt người này là người hay quỷ, như thế nào liền thành nàng phèn x, vẫn là biến thái cái loại này. Nhưng là hắn lập tức phản ứng lại đây, dùng ánh mắt ý bảo vương ba, làm hắn đừng trộn lẫn tiến vào. vương ba cũng biết trong đó lợi hại, ẩn ở một đám vây xem nhân thân biên bắt đầu gọi điện thoại. Ân thiệu nguyên dừng lại bước chân, Hắn hiếp mắt nhìn mục tông, lười nhắc gửi, hành, mang về, tùy người chơi. Nữ tinh vui mừng khôn xiết, cảm ơn ân thiếu. Bên cạnh đặc trợ thấy nữ tinh như vậy, âm thầm lắc đầu, ân thiếu xưa nay đã như vậy, chỉ cần hắn coi trọng người, ở mới mẹ kỳ phía trước, hắn đối người này đều sẽ hữu cầu tất ứng. Làm đi theo hắn bên người, người đều có loại chính mình là hắn chân ái ảo giác, nhưng là hắn loại người này cũng phi thường vô tình, một khi không có hứng thú liền sẽ vứt bỏ như giày rách ân thiệu nguyên xe đã bị đứa bé giữ cửa khai lại đây mục tông đầu góc đang ở cao tốc vận chuyển nếu thật bị mang đi hắn còn có thể tồn tại trở về sao lúc này khách sạn đối diện ngừng một chiếc xe thuê xe bên trong xuống dưới một người ân thiệu nguyên lời nhắc ánh mắt đông nhiên một đốn hắn ngừng bước chân nhìn chậm rãi hướng nơi này đi tới người xác định nàng là chiều cái này phương hướng đi không khỏi vui vẻ Vì thế ôm ngực đứng ở tại chỗ chờ nàng. Ân thiếu, làm sao vậy? Nữ tinh cảnh giác mà nhìn chậm rãi mà đến thiếu nữ. Đến gần mới phát hiện này thiếu nữ làn da cực bạch, eo thon chân dài, khuôn mặt thanh tuyển. Loại này tiểu tươi mát loại hình hoàn toàn không phải ân thiếu đồ ăn. Nữ tinh tạm thời thở dài nhẹ nhõn một hơi. Trong vòng mỗi người đều biết ân thiếu thích chính là ngược đại eo thon chân dài làn da bạch yêu tinh hình. Người này tới thông đồng trước cũng không hảo hảo điều tra một chút. Mỗi ngày biến đổi pháp nhi cùng ân thiệu nguyên xảo ngộ người đến không hết, mỹ diễm cũng không phải không có, nhưng hắn chưa bao giờ con mắt nhìn một chút, thế cho nên mọi người đều ở đoán chẳng lẽ là này nữ tinh là ân thiếu chân ái. Ngày xưa cao cao tại thượng các thiếu gia tiểu thư đối nàng mọi cách lấy lòng, mặt khác nữ nghệ sĩ nhìn thấy nàng cũng là hết sức đỏ mắt, này nữ tinh tự nhiên liền có loại cảm giác về sự ưu việt. Coi chừng khê kiểu ánh mắt cực kỳ khinh thường, nàng luôn luôn tự phụ cho rằng, chính mình là hắn chân ái. Chương 76 thu mua, 1. Cố Khê Kiều rốt cuộc đi tới bên này Nhi, nàng ngắm mắt bị khấu lên ngùng tông, thả người. Bộ dáng này có chút túm, Ân thiệu nguyên mắt nhíu lại, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, vừa định ra tiếng, lại bị một thanh âm khác giành trước. Không có mắt đồ vật, chạy nhanh rời đi, nơi này cũng là nguyên lên tới địa phương. Đây là một cái tóc hối của thanh niên, liếc Cố Khê Kiều liếc mắt một cái, ánh mắt chăm trọng nhưng mà ánh mắt thấy này nữ sinh thời điểm kinh ngạc một sát, không thể nghi ngờ đây là một cái cực kỳ tinh xảo nữ sinh. đáng tiếc chính là, không trường đầu vóc. cố khê kiều đem ánh mắt chuyển hướng kia thanh niên. giây tiếp theo, màu đỏ môi mỏng hơi cầu, lại không phải nhà ngươi, muốn tới thì tới. nữ tinh vẫn luôn là kéo ân thiệu nguyên cánh tay, nhưng tự cố khê kiều lại đây hắn liền ném ra tay nàng, cái này làm cho nàng trong lòng chuông cảnh báo một vang, thanh âm nội vàng, chu huy. Ma kỷ cái gì, đêm này điên nữ nhân cùng nhau mang đi. Không ai dám đắc tội ân thiếu tân sủng, Chu huy một bên triều bảo tiêu phất tay, một bên nhìn cố khê kiểu, cô nương đắc tội, muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt. Ân thiệu nguyên vốn là muốn ngăn cản, nhưng đột nhiên nghĩ đến giang thư huyền câu nói kia, mười cái ngươi cũng không phải nàng đối thủ. Hắn muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Tưởng là như thế này nghĩ, hắn vẫn là nắm tay để lại vài phần lực. Chuẩn bị cố khê kiểu chịu đựng không nổi thời điểm hảo cứu nàng, hắn này đó bảo tiêu đều là chuyên môn huấn luyện quá, có chút sợ. Cố khê kiểu mắt híp lại, đưa điện thoại di động vứt đến không trung đôi tay nhanh chóng khắp cái quyết, thân ảnh động, chỉ thấy nàng không chút để ý đến mà du tẩu ở bảo tiêu gian, ngón tay ở bọn họ trên vai nhẹ nhàng mà điểm vài cái, những cái đó bảo tiêu không hề dấu hiệu mà đổ xuống dưới. Một lời không hợp liền đánh nhau. Nhưng lại như vậy huyền huyễn cảnh tượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ nhất định sẽ cho rằng đây là ở trên tivi mới có thể nhìn đến đặc hiệu. Cố Khê Kiều trở lại tại chỗ, duỗi tay tiếp được từ không trung rơi xuống di động, đột nhiên ra tiếng, "Đẹp sao?" "Cái gì?" Ân Thiệu Nguyên theo bản năng trả lời, trên thực tế hắn còn không có phản ứng lại đây. Cùng người thường bất đồng chính là, hắn có thể cảm ứng được kia một cái chớp mắt trên người nàng bàng bạc không tắt lực lượng khắc nhân tâm giật mình, khó trách Giang Thư Huyền sẽ nói nói vậy. Ta nói, diễn đẹp sao? Cố Khê Kiều nhìn hắn liếc mắt một cái, vẫn là ngươi tưởng đánh với ta một trận. Đừng, tổ tông, ta cũng không dám cùng ngài đánh nhân Tiệu Nguyên chắp tay trước ngực, lấy lòng trạng, an cương không. Tính đã trễ thế này, ta đưa người trở về đi. Không cần, người cho ta thả là được. Cố Khê Kiều chỉ chỉ mục tông. Sớm biết rằng là ngươi người mượn ta tám lá gan cũng không dám gấu A. Ân thiệu nguyên sờ sờ cái mũi, từ cố gia đã xảy ra này một loạt sự lúc sau, hắn đối cố khê kiểu cái nhìn từ lâu đổi mới. Từ hắn điều tra ra một ít việc tới xem, phát hiện cố gia đem cố khê kiểu tiếp trở về cũng không có hảo hảo đối đãi, Bất quá đây cũng là bình thường, cố khê kiểu rốt cuộc tư sinh nữ. Nhưng là, cố gia đem nàng tiếp trở về ngày đầu tiên liền đại làm một hồi hiến hội. Do đó làm trong vòng người đều đã biết có như vậy một nhân vật, càng làm cho nàng trở thành toàn thành cho cười. Ân thiểu nguyên cũng phát hiện hắn điều tra kia phân văn kiện trùng cố khê kiểu quái gở thả tối tăm, cùng mấy ngày nay hắn tiếp xúc đến không giống nhau, kia đoạn thời gian nàng quá đến hẳn là không bằng mặt ngoài như vậy thư thái đi. Bên này tụ tập người càng ngày càng nhiều, cố khê kiểu không nghĩ bị người vây xem, vẫn là không quấy dày ngươi, tại kiến. Nàng rung ánh mắt hướng mục tông ý bảo một chút, Sau đó đối ân thiệu nguyên vây vây tay, liền xoay người hướng bên trái đi đến. Ai ngươi thật đi rồi. Ta đưa ngươi. Ân thiệu nguyên phản ứng lại đây. Cố khê kiểu vây vây móng bước, không cần đại thiếu ra. Trưng 77 thu mua, 2. Đột nhiên tới biến cố làm mọi người có chút phản ứng không kịp. kia nữ tinh cương tại chỗ, nàng nhược nhược mà hô một tiếng, ân thiếu. Ân thiệu nguyên ngừng bước chân, sau đó hiếp mắt đánh giá này nữ tinh. Hắn khỏe miệng biên còn treo cười, Di vãng nhìn đến hắn cười thời điểm nữ tinh đều là tâm động không thôi. Nhưng hôm nay nàng lại cảm giác được một cổ hàn ý từ cổ sống bò lên tới, nàng có điểm ý thức được địa phương nào không đúng rồi. Từ ân thiệu nguyên mở miệng cùng cố khê kiều nói chuyện khi nữ tinh liền ý thức được không hảo, nàng cùng ân thiệu nguyên thời gian không dài, nhưng là nàng cực kỳ hiểu biết hắn người này, ngày thường hắn cùng giống nhau đại nhân vật nói chuyện khi đều có vẻ cao ngạo một ít mà những cái đó thân phận không thấp người nói với hắn lời nói thời điểm đều phong thấp tư thái như vậy ân thiệu nguyên cùng đêm nay bình dị gần gũi hoàn toàn bất động nơi này nhị thế tổ nhóm đặt ở n thị đều là n thị kim tự tháp đứng đầu nhân vật bọn họ biết nói muốn so một cái nhị lưu minh tinh nhiều rất nhiều thật ra kia không chỉ có là n thị muôn hộ liền tính là ở đế đô kia cũng là không thể khinh thường tồn tại cho nên bọn họ lao lực tâm tư lấy lòng ân thiệu nguyên. Chỉ cần bị hắn nhìn chúng, liên quan gia tộc bọn họ đều có thể thiếu phấn đấu vài thập niên, càng đừng nói ân gia trong tay còn nắm một bí mật căn cứ danh lạch, một cái n nở thị cao tầng mỗi người điên đoạt danh lạch. Nhưng là hiện tại sự tình giống như bị làm tạm. Bọn họ tuy rằng thân phận không thấp, nhưng là ngày thường muốn gặp thân thiệu nguyên thực khó khăn, ân gia người thực thần bí, trên thực tế trừ phi đại sự nhi, bằng không có thể nhìn thấy ân gia người cơ hội rất ít cho nên lúc này đây mới có thể mạo đủ kính ở ân triệu nguyên trước mặt lộ mặt. Nghĩ đến đây, bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía nữ tinh, chân ái, thật là chê cười. Đoan ngươi tới lại đi, không ai quản cái kia nữ tinh, bọn họ biết nàng xong rồi, bọn họ cũng xong rồi. Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm cái kia nữ sinh, có khả năng sẽ có một đường chuyển cơ. Nhưng mà bọn họ tìm tới khách sạn theo dõi. Lại phát hiện cái kia theo dõi thượng những người khác gương mặt rõ ràng, nhưng mỗi khi vừa đến kia nữ sinh thời điểm, một mảnh mơ hồ. Còn đứng ở bên ngoài nữ tinh nắm chặt chính mình bao, sắc mặt trắng bệch môi nhấp chặt, nàng nhìn chầm chầm ân thiệu nguyên xe biến mất phương hướng vẫn không núp ních. Trong lòng cực kỳ cáo giận chính mình phụ thân vì sao phải làm nàng làm chuyện này, hối đến ruột đều thanh, tưởng tượng đến nàng thế nhưng bị ân thiệu nguyên vứt bỏ trong lòng giống như hờ băng, dường như đang nằm mơ Nàng run rẩy mà móc di động ra, gọi điện thoại cho chính mình phụ thân, hiện nay cũng bất chấp hắn trách, đem chuyện này từ đầu chí cuối nói với hắn một lần. Đại thành lao bản hiện tại cũng một đoàn loạn, vài cái nguyên bản nói tốt nhà đầu tư đột nhiên muốn triệt tư, hắn vốn đang khinh thường, có nữ nhi ở còn sợ tìm không thấy nhà đầu tư, lúc này nữ nhi một chiếc điện thoại đánh lại đây, làm hắn nháy mắt ngũ lôi hoanh đỉnh, nói cách khác này đó nhà đầu tư triệt tư nguyên do chính là bọn họ được đến tin tức. Lần này đầu tư là vì Lưu Vĩ Khánh mang lại đây cái kia đại hình mạng thực tế hảo, công ty đem hết thể đều đáp đi vào, chủ yếu đầu tư phương chế tư, bọn họ liền sẽ gặp phải phá sản. Lưu Vĩ Khánh, đều là Lưu Vĩ Khánh này cẩu đồ vật sối rục hắn đi. Hắn cầm lấy di động, Lưu Vĩ Khánh, ngươi biết đối phương là người nào sao? Nói cho ngươi chúng ta muốn phá sản, ngươi chờ tòa án lệnh truyền đi. Trước một giây còn ở hưởng thụ Lưu Vĩ Khánh di động đột nhiên rơi xuống. Hắn không chỉ có nhận được Lưu Vĩ Khánh điện thoại, càng là nhận được cái kia trung niên nhân điện thoại, ngón tay nhìn không được run rẩy, hắn nỗ lực muốn cho chính mình bình tĩnh trở lại, giao tranh nhiều năm như vậy, rốt cuộc có trụ biệt thự cao cấp khai xe thể thao cơ hội, hắn không cam lòng như vậy từ bỏ, đối. Mục Tông, tìm hắn. Hệ thống, mua đại thành yêu cầu nhanh nhất yêu cầu bao lâu thời gian. Cố khê kiểu tìm gian tiệm cà phê, đem Mục Tông cùng Vương Ba mang theo đi vào. Trong hư không hệ thống buông xuống cho chơi, nó làm trên địa cầu cường đại nhất trí năng, rất nhiều bình thường internet làm không được chuyện này đối nó tới nói dễ như trở bàn tay, gì, bọn họ phá sản, vậy không cần lo lắng tài chính không đủ, chờ một lát kiểu mỹ nhân, yêu cầu 10 phút. Tốc độ này tương đương ho, cố khê kiểu vừa lòng đồng thời không thể không cảm thán nó thật sự thực dụng tốt. Đây là công thương cục đăng ký tin tức cố khê kiểu lấy ra một chồng giấy lại lấy ra một hệ thống cho nàng mini màn hình, đây là ta để qua phần mềm, các ngươi ngày mai không cần lại chạy công thương, an tâm phát triển, mặt khác sự tình ta sẽ giải quyết hảo. Mục Tông cùng Vương Ba lúc này không rảnh lo kinh ngạc, bọn họ một cái phiên văn kiện, một cái phiên mini màn hình, còn ở chấn động chung không hồi lại đây, nàng lại ném ra một cái nhai đi nhai lại. Ta cũng đại thành, nhất muộn ngày mai, bọn họ hợp đồng sẽ tới ngươi trên tay. Trưng 78 áp lực, Nàng cũng đại thành. Mục Tông cảm thấy chính mình chơn váng, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tự hỏi, Đại Thành tuy rằng chỉ là một cái cỡ trung xí nghiệp, nhưng là cũng không ai dám xem thường bọn họ, bởi vì Đại Thành ở NL thị vẫn là có danh tiếng, này nói cũng liền cũng. Không chỉ có là Mục Tông, Vương Ba cũng không phản ứng lại đây, hắn không hiểu này đó sinh ý trong sân chuyện này, lại cũng minh bạch thu mua một cái xí nghiệp nhiều khó. Cố Khê Kiều Sở Trường gõ gõ cái bàn, Sau đó đối mục tông nói ra hôm nay tới nơi này nguyên nhân chủ yếu, ngươi nghĩ cách đem cái này phần mềm ăn lợi cấp cố thị, ta cho ngươi một cái dây số, là cố thị từ tổng giám đốc, hắn là cái có thể lợi dụng người. Cái này tổng giám đốc ở cố thị rất có uy tín, thủ đoạn cực kỳ lão đạo, hơn nữa hắn đối cố thị vẫn luôn còn có dị tâm, đời trước cấp cố tổ huy mang đến rất nhiều phiền thoái, bất quá cuối cùng bị nàng cấp thu thập rớt, Đem cái này quản lý phần mềm đưa đến trên tay hắn, lấy hắn quyết đoán tuyệt không sẽ bỏ qua lập huy cơ hội. Cố tổ huy cho nàng một cái mệnh, bởi vậy nàng không nghĩ tới động cố ra, nhưng là bọn họ muốn tìm nàng phiền thoái, kia nàng liền cho bọn hắn tìm phiền thoái càng lớn hơn nữa. Nếu là chọc nóng này nàng, nàng liền tùy tiện tìm một cái dòng bên người ngồi trên cố ra ra chủ vị trí. Cha mẹ tri ân không có gì báo đáp, liền tính nàng đối cố tổ huy đối cố ra đã không coi chờ mong cũng không thể bởi vậy hủy hoại cố gia mấy thế hệ người tâm huyết, rốt cuộc còn liên lụy đến rất nhiều vô tội ba cánh, việc nặng một đời, đối nàng ngược lại đối sinh mệnh có càng nhiều chờ mong. Cố gia, chẳng qua là nàng sinh mệnh một đóa thường thường vô kỳ bỏ sóng mà thôi. Ba người lúc sau tùy tiện hàn huyên vài câu, Cố Khê tiểu ngắm mắt di động, phát hiện đến, đến giờ liền chuẩn bị trở về, tuy rằng nói nàng không có gác cổng, nhưng là vẫn trở về nói trương tẩu chờ nàng. Giang thư huyền khả năng cũng sẽ chờ nàng ăn cơm. Ta đưa ngươi đi, buổi tối một nữ hải tử không có phương tiện. Mục Tông đem văn kiện phóng hảo. Cố khê kiểu nghĩ nghĩ, cũng không cự tuyệt. Nơi này cự nàng trụ chỗ ngồi không xa, không một lát liền tới rồi. Mục Tông đem xe đình hảo, chờ cố khê kiểu vào cửa. Vương Ba mới bắt đầu tắp lưới, có thể ở chỗ này mua một căn biệt thự. Này nên là nhiều có tiền A, khó trách nàng có thể cho ngươi nhiều như vậy khởi động kim. Biết cố thị sao? Mục Tông đem xe quay đầu. Sao có thể không biết đâu Vương Ba đột nhiên phản ứng lại đây, nàng là cố gia người. Trong xe im ắng, Mục Tông không có trả lời, chỉ là đem xe yên lặng khai hồi bệnh viện. Xuống xe thời điểm, hắn mới chậm rãi phun ra một hơi, cố thị gần nhất đã xẻ ra một cọc sự tình. Người đi lục soát một chút tin tức, ta đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn. Cố gia đó là N. Thị nổi danh hào môn thế gia. Hắn cũng chỉ là nghe nói qua, vẫn là lần đó báo chí đưa tin ra tới, hắn mới đối cố gia có một cái hiểu biết. Cho nên nói cố khê tiểu là cố gia tư sinh nữ. Như vậy nếu cố thị nhúng tay nói, bọn họ chẳng phải sẽ thực gian nan. Người nói, hôm nay vị kia thiếu gia cùng cố gia so sánh với thế nào? Vương Ba Lục xoát hạ tin tức, sau một lúc lâu mới mở miệng. Mục Tông lắc đầu, trong lòng không đế, không biết Cố gia ta còn có điều nghe thấy, nhưng hoàn toàn không có nghe nói qua hôm nay vị kia. Hai người không biết chính là, cố gia tuy đại, lại hoàn toàn vô pháp nhi cùng ân gia so, bọn họ không biết ân gia, chẳng qua là bởi vì bọn họ còn không có đạt tới cái kia trình tự mà thôi. Thi đại học nhật tử từng ngày tới gần, cao tam học sinh đều tiến vào một loại không thể ngôn ngữ trạng thái chung, có khẩn trương có chờ mong cũng có mê mang. Ngay cả cố khê tiểu trong bàn cũng mang theo một loại khó có thể miêu tả lo âu. Hôm nay cố khê tiểu lãnh bọn họ chạy hai vòng, bọn họ tinh thần trạng thái hảo không ít, sau đó cười hì hì tan đi, có mấy cái lại vẫn là vây quanh ở bên người nàng, chuẩn bị cùng nàng cùng nhau ra cổng trường. Chạy bộ trong lúc, ngũ hoàng văn thích nhất xem ngồi ở xa đơn thượng nàng, cảm giác kia nháy mắt thật sự cái gì đều không nghĩ. Hắn luôn luôn là cho rằng chính mình thành tích vẫn là rất không tồi. Nhưng là củng cố khê kiểu so sánh với kém rất nhiều, này còn có thể thi đậu một cái trường học sao. Hơn nữa tới gần thi đại học, tâm tình của hắn thật sự không tính là hảo, áp lực quá lớn, làm hắn không thở nổi. Sớm biết rằng như vậy, ta cao một phải hảo hảo học. Hắn đột nhiên có điểm hối hận. Tiêu vân cười lạnh, lại cho ngươi mấy cái cao một ngươi đều học không tốt. Ngũ Hoàng Văn bị nàng nghẹn họng, nhưng thật ra chúng quanh mấy cái đồng học lại thâm biểu tán đồng. Đều đang hối hận trước 2 năm không như thế nào hảo hảo học Cố khê kiều đem ba lô ném đến sau lưng Liêu liêu ngạch biên tóc ngắn Trước kia đã không thể lại đến Hẳn là nắm chắc lập tức Đừng làm cho đã qua đi sự tới lãng phí người hôm nay Tĩnh vài giây Rồi sau đó một cái ngày thường sinh động Nam đồng học buồn nôn phun trạng Ta đã uống đủ rồi lao ban canh gà Một cái khác nam đồng học tiến lên lấp kín hắn miệng Cười dữ thợn Đừng phun Cố mỹ nhân ăn lợi canh gà Liền tính là siêu cũng cho ta nuốt xuống đi, bằng không ta chịu ngươi. Lan một bên đi. Ngũ Hoàng Văn một chân đem hai người đều đá đến một bên, sau đó cười tủm tỉm mà nhìn về phía cô khê kiểu. Ta biết, bất quá loại này nhật tử sắp đi qua. Cự thi đại học còn có bảy ngày. Loại này tâm tình thật là thực phức tạp, đã chờ mong thi đại học mau qua đi, lại sợ hãi thi đại học đã đến, đồng thời còn có một loại đối tương lai mê vóng. Toàn bộ cao tăm cứ như vậy đi qua. Mọi người đều an tĩnh hạ tâm tới tự hỏi, rồi sau đó ở cổng trường phân nói. Ba người lệ thường đi đến cổng trường biên tiệm trà sữa, tiêu vân đoạt ở cố khê tiểu phía trước mua tam ly trà sữa. Chờ trà sữa khoảng cách tiêu vân lấy ra di động hỏi cố khê tiểu ta lần trước làm người giúp ta khai một cái chứng khoán tài khoản, đem tiêu vật tiền đều bỏ vào đi, ngươi có hay không cái gì tốt cổ phiếu để cử. Nàng coi trường Khê Kiều không có việc gì thời điểm liền cầm di động xem thị trường chứng khoán, nhìn dáng vẻ rất giống như vậy hồi sự nhi, vì thế liền tưởng thỉnh giáo một phen. Như thế nào, ngươi ca đoàn ngươi tiền tiêu vặt. Ngũ Hoàng Văn cười nhạo một tiếng. Tiêu Vân tiếp nhận trà sữa đưa cho cô Khê Kiều, hoàn toàn không để ý tới hắn châm chọc niệm ai. Cô Khê Kiều đem ống hút cắm vào, uống một ngụm, mới hiếp mắt xem nàng, hiện tại cũng không bắt đầu phiên giao dịch ta trở về cho ngươi nghiên cứu một chút, cho ngươi hoa mấy chỉ tiềm lực cổ, ngày mai nhớ rõ mang di động. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, gần nhất thị trường chứng khoán yêu cổ hành hành, yêu vương là cái kia làm điện tử gây dựng sự nghiệp cổ, bất quá cũng đắc ý không được mấy ngày, này chỉ cổ đi xuống, sẽ có mấy chỉ tân sinh cổ bò lên tới, có thể cho Tiêu Vân chơi. Ngũ Hoàng Văn lập tức không làm, ta trở về cũng đăng ký tài khoản. Ân, cũng mang ngươi một cái. Cố Khê Kiều liếc hắn một cái. Ngũ Hoàng Văn sờ sờ cái mũi, Cố Khê Kiều này ngữ khí, Như thế nào nghe đều giống cái an ủi tiểu bằng hữu lao sư. Ba người lấy hảo trà sữa, Cũng không có đi bao lâu, Bên người đột nhiên ngừng một chiếc hỏa hồng sắc sưởng đồng xe thể thao. Cố Khê Kiều ngừng bước chân xem qua đi. Hắn như cũ ăn mặc sạch sẽ ô vông xam, Nút thắt chỉ tùng tùng buộc lại phía dưới mấy cái, Khoe miệng cười như không cười câu lấy, Cổ vẽ ra một đạo duyên dáng độ cung. Hắn gỡ xuống kính dâm nối cô khê tiểu nhẹ nhàng cười, cô khê tiểu đột nhiên nghe được nơi xa mấy cái tiểu cô nương tiếng thét chói tai Đi lên. Ân tiểu nguyên triều nàng vẫy tay. Trưng 79 hội sở. 1. Ta biết người này, là cái ăn chơi chắc táng, hành sự xưa nay không mà người khác, ở trong tay hắn chiếm không được hảo, ngươi không cần qua đi. Ngũ Hoàng Văn không dám nhận ân tiểu nguyên mặt làm cản chỉ phóng thấp thanh âm nhắc nhở cố khê tiểu, kỳ thật đối ân.